Phó hưu ở bên cạnh bất động thanh sắc mà quan sát đến hết thảy, trong lòng đột nhiên trộm mừng thầm lên. Tựa hồ thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Tô Hòa sinh nhật, cũng chính là lễ Giáng sinh kia một năm, phi thường vừa khéo mà liền cảm thấy thứ bảy, mà thứ sáu buổi tối chính là đêm bình an. Tô Hòa vài người đã thương lượng hảo, thứ sáu đại gia liền đi ra ngoài quá đêm bình an, xem như quá lễ Giáng sinh, mà thứ bảy liền chính thức vì Tô Hòa ăn sinh nhật. Mùa đông thời điểm. Thiên đều hắc đến tương đối sớm, hiện tại mới 6 giờ nhiều chung, thiên cũng đã đen hơn phân nửa. Bất quá vài người lúc này đi ra ngoài, lại là bên ngoài không khí tốt nhất thời điểm. Các nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến trên đường cái náo nhiệt bộ dáng, một đám liền rất là hưng phấn. Tô hỏa cùng lưu đại còn đang thương lượng muốn xuyên chút gì đó thời điểm, chạy một chuyến ban công đường tuyết liền phi thường hưng phấn mà vọt vào tới nói. Bên ngoài cư nhiên tuyết rơi. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy kích động. Thiếu nữ sao, khó tránh khỏi đều có điểm lãng mạn tình hoài. Tuy rằng loại này hạ tuyết thiên thực lãnh, nhưng không hề nghi ngờ chính là loại này thời tiết ở giữa các thiếu nữ lãng mạn lòng kẻ dưới này. Hơn nữa, tuyết thiên, thật là thích hợp đêm bình an thời tiết. Mấy người nghe được, cũng có chút kích động, sôi nổi chạy tới trên ban công đi, ngay cả liêu nhược tinh loại này lãnh đạm tính tình. Cũng Thủy đại lưu bị kéo đến trên ban công xem tuyết. Đứng ở bên ngoài, một cổ gió lạnh đánh út lại, nhưng vẫn là vô pháp tắt những người này đáy lòng hương phấn chi hỏa. Kinh thành năm nay tuyết đầu mùa ngày là ở 12 tháng mở đầu nhật tử, bất quá kia một hồi tuyết hạ đến không lớn, tiếp sau mấy trắng tuyết, cũng đều là không lớn, cùng giải mỗi rường như rơi trên mặt đất liền hóa. Chờ mong hạ tuyết đã lâu mọi người còn không có chờ đến có thể ném tuyết thời điểm, liền phát hiện tuyết một chút một chút hóa. Căn bản liền không cho người cơ hội. Mà hôm nay cái này đêm bình an, lại là từ tuyết đầu mùa ban ngày tới, hạ đến lớn nhất một hồi tuyết. Có lẽ là ông trời cố ý ở kéo dài, lại cũng là ở Tô Hòa sinh nhật trước một đêm, cho một hồi kinh hỉ. Phía trước mấy người đều là ở ấm áp trong phòng ngủ mặt, không có phát hiện bên ngoài biến hóa. Chờ đến vừa mới đường tuyết đi ra ngoài thời điểm, tuyết đã hạ một hồi lâu, trên mặt đất đã trải lên một tầng hơi mỏng màu trắng. Bên cạnh phòng ngủ cũng truyền đến hưng phấn tiếng kinh hô, nhìn đến mọi người đều bởi vì trận này đại tuyết đã đến, mà cảm thấy vài phần kinh hỉ Nếu là hạ tuyết, chúng ta liền tới một lần hạch bạt tì đi. Lưu đại hưng phấn mà đề nghị nói. Mặt khác mấy người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Bốn người đi vào lục tung, mân mê cả buổi mới rốt cuộc mặc vào một thân màu trắng. Tô hỏa lôi kéo mang ở trên đầu màu trắng tuyến mũ thượng chế cầu, cười mị mắt. Đi thôi đi thôi. Nhưng là các nàng không biết chính là, ở các nàng thay quần áo thời gian này bên trong, dưới lầu đang ở tiến hành một hồi không nhỏ động tĩnh. Nhanh lên nhanh lên. Bãi nơi này bãi nơi này. Tâm hình. Ta muốn chính là tâm hình. Hiểu hay không A ngươi? Cái gì? Ngọn nến bị tuyết lộng tắt. Không biết đổi thành đèn A, chôn ở tuyết bên trong giải. Xuẩn. Bùm bùm mà trách cứ thanh ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu tiếng vọng. Một cái ăn mặc một thân màu trắng tây trang áo khoác xoáy khí Nam Hải, trên mặt mang theo vải phần kiêu căng, trên tay ôm một đại thúc lam sắc yêu cơ, đang ở chỉ huy một đám người trên mặt đất đùa nghịch thứ gì. Đại thể cũng chính là một cái tâm hình, dùng hoa hồng làm thành, bên ngoài còn có một vòng ấm màu vàng đèn, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nam Hải trong lòng ngực lam sắc yêu cơ, vừa thấy liền không phải bên ngoài bình thường chợ hoa mua tới nhiễm chế phẩm. Tiêu tử trong ra ngoài đều lộ ra thuần thiên nhiên màu lam, mang theo mười phần dụ hoặc, quả nhiên không hổ yêu cơ chi danh, cho dù là tại đây tuyết thiên trong đêm đen cũng có vẻ thập phần lóa mắt. Nay hẳn là từ Hà Lan nhập khẩu thuần thiên nhiên lam hoa hồng, thị trường giá cả ở một trăm nhiều đồng tiền một chi, mà như vậy một đại phùng hoa, bốn vị số khẳng định là không chạy thoát được đâu. Xem ra, cái này xoáy khí Nam Hải, vẫn là cái phú nhị đại. Kỳ thật! Không cần xem kia thúc lam sắc yêu cơ, liền xem hắn sai xử người thời điểm cao ngạo tự đại, liền biết người này khẳng định là một cái phú nhị đại chạy không thoát. Kỳ thật người này cũng là kinh đại học sinh, ở kinh đại cũng rất nổi danh, tên gọi là Dương Duệ, trong nhà đặc biệt có tiền, lão Ba nghe nói là nào đó đại tập đoàn chủ tịch, từ nhỏ sống trong nung lùa, tiêu chuẩn nhà giàu công tử. Ở kinh đại bên trong, chỉnh thể liền phân chia vì ba loại người. Một loại là thành tích hảo tự mình thi được tới, một loại là tạm tiền tiến vào, còn có một loại chính là dựa vào quyền lợi bối cảnh đi vào tới. Bởi vậy, kinh đại bên trong phú nhị đại quyền nhị đại là tuyệt đối không ít. Nhưng là cái này dương duệ, ở kinh đại phú nhị đại quyền nhị đại trong vòng mặt cũng là tương đối nổi danh. Gần nhất đâu, là hắn lão ba sinh ý thực thành công, nhân mạch đặc biệt quảng, ở kinh thành năng lượng cũng rất lớn. Thứ hai đâu, cũng là cái này Dương Duệ chính mình thủ đoạn lợi hại, không biết dựa vào cái gì phương pháp đánh vào kinh thành danh thiếu trong vòng mặt, nghe nói vẫn là áp phòng cùng cao cấp íp, chọc đến một đám phú nhị đại quyền nhị đại đỏ mắt không thôi, tự nhiên cũng liền đối hắn nhiều vài phần khách khí. Xem Dương Duệ hôm nay này phúc tư thế, là phải cho người thổ lộ. Nhưng đối tượng đâu? Chỉ thấy cái kia to như vậy hoa hồng đào trong lòng, lại dùng lửa đỏ hoa hồng sắc cánh hoa, trên mặt đất phô ra một cái tiếng trúng tự. Hòa, không cần tưởng, hắn sở nhằm vào thổ lộ đối tượng, chính là Tô Hòa. Kỳ thật Tô Hòa bên người mấy đại mỹ nữ đều không lầm, liêu nhược tinh lạnh nhạt cao quý, như nữ thần giống nhau cao cao tại thượng, mà lưu đại văn tĩnh điển nhã, dơ tay nhấc chân đều có một loại tiểu thư khuê các phong phạm. Đương nhiên, xem nhẹ rất nàng trong lén lút nữ kẻ điên bộ dáng. đường tuyết nói, so với mặt khác ba người muốn kém một đoạn, nhưng cũng có một loại tiểu gia bích ngọc mỹ lệ. Nhu nhược đáng thương chọc người chịu mến. Mà Dương Duệ coi trọng Tô Hòa, đại để cũng chỉ là bởi vì chính mình liền hảo này một ngụm đi. Dương thiếu, dọn xong, Sở hưu hết thể cuối cùng là bố trí hoàn toàn. Hảo, ta đã biết. Dương Duệ bàn tay vung lên, ôm lam sắc yêu cơ xoay người, mặt hướng Tô Hòa nơi nữ sinh phòng ngủ. Hắn bắt đầu ở đông đảo Ban Công Trung, tìm kiếm Tô Hòa các nàng phòng ngủ. Bởi vì phía trước đã hỏi thăm qua các nàng phòng ngủ hảo, cũng biết được nữ sinh phòng ngủ bài tự, cho nên hắn thực mau liền tìm tới rồi tô hòa các nàng phòng ngủ ban công. Hắn ánh mắt vừa mới dừng ở mặt trên, còn không có cách bao lâu, liền nhìn đến trong phòng ngủ mặt vốn dĩ sáng lên ánh đèn, tối sầm xuống dưới. Sớm như vậy, còn không có 7 giờ, tự nhiên không có khả năng là ngủ, mà ánh đèn đen xuống dưới, chỉ có một nguyên nhân. Kìa đó là các nàng toàn bộ phòng ngủ người vừa vận lúc này ra cửa. I.S. Yes. Chính mình vận khí thật đúng là hảo. Dương Duệ đấy lòng vui vẻ, vội vàng ôm hảo trong lòng ngực lam sắc yêu cơ, đầy mặt chờ mong chờ đợi nữ sinh phòng ngủ lâu cửa xuất hiện tô hòa thân ảnh. Hắn làm theo ý mình, nhưng thật ra không có để ý những người khác đối nơi này chú ý. Đại học, từ trước đến nay là gian tình mọc lan tràn địa phương, thổ lộ tự nhiên là ác không thể thiếu đặc biệt là nữ sinh phòng ngủ phía dưới, từ trước đến nay là các loại thổ lộ hình thức lui tới địa phương. Tuy rằng thổ lộ xuất hiện rất nhiều lần, nhưng đại gia tựa hồ đều không có đối này nhìn chán, bởi vì bọn họ cảm thấy giống như mỗi lần thổ lộ đều có thể đủ phát hiện bất đồng lượng điểm, cho nên mỗi một lần nhìn đến người khác thổ lộ đều sẽ rất có hứng thú mà thấu đi lên xem náo nhiệt, này xem như người Trung Quốc trong xương cốt mặt thông tính. Mà toàn tâm toàn ý chờ đợi Tô Hòa xuất hiện Dương Duệ không có nhìn đến đám người mặt sau lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện một bóng hình hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo lông phối hợp màu nâu nhà tháo khoác vây quanh một cái bờ bờ dị kinh điển ô vung khăn quàng cổ phía dưới là màu đen quần dài cùng chế liêu đinh đoan đủng. mà hắn cao lớn giống như người mẫu dáng người đem chọn bộ quần áo xuyên ra không giống nhau khí chất kia trương giống như điêu khắc giống nhau mặt sườn mặt giống như kim cương giống nhau mê người lại ở khăn quàng cổ che đợi hạ giấu đi một nửa Chỉ lộ ra một đôi sinh đẹp linh khí đôi mắt Hắn màu đen mềm mại phát đỉnh Đã nhiễm điểm điểm tuyết trắng Nhưng là hắn không hề có để ý Như cũ đem lực chú ý đặt ở kia trung tâm vị trí Cao lớn dáng người cùng xảo rượu vị trí Làm hắn hoàn hoàn toàn toàn thấy được Trên mặt đất bãi hoa hồng cùng tự Khăn quẳng cổ phía dưới cánh môi khẽ mở Phun ra khinh thường suy thanh Xem chuẩn thời cơ Hắn nghiêng thân mình Nhẹ nhàng mà chui vào phía trước Trùng hợp lúc này Tô Hòa mấy người nói nói cười cười từ phòng ngủ trong lâu mặt đi ra, không ít người tức khắc đem lực chú ý đặt ở các nàng trên người. Tô Hòa tới. Không biết là ai hô một tiếng. Tô Hòa nghe được có chút kêu tên của mình, không cấm có chút mờ mịt, như thế nào làm. Liêu nhược tinh meo lại đôi mắt quét tới rồi cách đó không xa động tĩnh, ưu tú thị lực làm nàng thực mau hiểu rõ hết thảy. Nàng bình tĩnh mà nói, có người ở thổ lộ. Nàng dừng một chút, liên hệ một chút. Lại nhìn Tô Hòa nói, đối tượng là ngươi. Ai? Tô Hòa ngẩn người. Cho tới nay mới thôi, nàng không phải không có thu được quá thổ lộ, nhưng đại để đều là dùng thư tình hoặc là tin nhắn phương thức, thoáng lớn mật một chút sẽ chạy đến nàng trước mặt tới thông báo, nhưng là trận trượng lớn như vậy, này thật đúng là đều là lần đầu tiên. Không phải nàng mị lực không đủ, mà là thổ lộ giả vấn đề mặt mũi. Nếu là thư tình tin nhắn hoặc là rác mặt thông báo linh tinh, chỉ cần không ở cái gì công chúng trường hợp, cũng cũng chỉ có đương sự cùng các bằng hữu biết, liền tính bị cự tuyệt, cũng không có gì mất mặt. Nhưng nếu là như thế này, bốn phía thổ lộ, nhau đến toàn giáo đều biết, kia đã có thể thật là liên quan đến mặt mũi vấn đề. Đến lúc đó nếu đối phương cự tuyệt, kia cái này thổ lộ người, cũng thật chính là muốn mất mặt ném đến chết. Cho nên thật sự dám như vậy thổ lộ người, giống nhau đều là tương đối có tin tưởng. Chỉ là không biết cái này dương duệ, Ở đối mặt Tô Hòa thời điểm, chỗ nào tới lớn như vậy tin tưởng. Tô Hòa thực mau bị đẩy nhương tới rồi dương duệ trước mặt, mà lưu đại lưu nhược tinh đường tuyết ba người còn lại là đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Lưu đại mặt ngoài treo khéo léo tới cười, trên thực tế lại là đẻ thấp thanh âm nói, ai, muốn hay không chúng ta tới đánh cuộc một chút Tô Hòa có thể hay không tiếp thu đối phương. Ta đánh cuộc sẽ không. Nàng gấp không chờ nổi mà nói. Sẽ không. Lưu Nhược Tinh giản lược mà nói, ta cũng cảm thấy sẽ không. Đường Tuyết lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Lưu Đại tức khắc có chút thất bại, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong giọng nói lại rất là bất mãn. Ai nha, đều như vậy à? Vậy không hảo chơi. Lưu Nhược Tinh rất là buồn cười mà nhìn nàng, chúng ta đều minh bạch, tô hỏa là sẽ không đáp ứng. Kia đảo cũng là. Lưu Đại lẩm bẩm một câu, rốt cuộc buông xuống cái này tâm tư. Mà nơi đó. Dương Duệ đang ở thâm tình chân thành mà nói chính mình thổ lộ lời nói, đều là hắn tiểu đệ tùy tùng nhóm từ trên mạng vơ vét xuống dưới, lại là một cái tiếng trung hệ cái gọi là đại tài tử trình hợp một chút, thông thiên xuống dưới, lưu loát hơn một ngàn tự. Dương Duệ nhưng thật ra dùng ra ăn mãi kính nhi đem hắn toàn bộ đối xuống dưới. Chỉ sợ cũng xem như hắn ứng đối cuối kỳ khảo thí thời điểm, cũng không có như vậy nghiêm túc đi. Nhưng là đứng ở hắn đối diện tô hòa. Lại là nghe được thẳng buồn ngủ Này đó buồn nôn nói đều là chút cái gì a Nàng nhịn không được đem tay cắm Ở áo khoác đâu nhi Đánh một cái run run Tu luyện nội lực cùng sinh linh chi khí Nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy rét lạnh Nàng đây là ở cảm thấy ghê tầm đâu Dương duệ quả nhiên không hổ tên của hắn Ngày bén mà thấy được tô hòa động tác Tình cảm mãnh liệt dâng trào ngâm nga động tác Tức khắc bị đánh gãy Hắn mở to hai mắt nhìn Tiểu hòa ngươi không thích Tô hòa ngưng lên mặt Màu trắng khăn quàng cổ trung bao vây lấy khuôn mặt nhỏ thượng, là không chút nào che dấu ý cười. "Ân. Đối. Ta không thích." Dương Duệ không nghĩ tới Tô Hòa thế nhưng như thế trắng ra, tức khắc có chút xấu hổ. Bất quá hắn thực mau cũng đối Tô Hòa nói tỏ vẻ tán đồng, vừa rồi như vậy chút thao thao bất tuyệt, thật là có chút nương. Chính mình vẫn là làm một ít thuộc về nam nhân khí phách hành vi đi. Dương Duệ ám đạo, cũng ngay sau đó gật gật đầu. "Vì thế, ngay sau đó, hắn bay thẳng đến tô hòa quỳ một gối, nâng lên trong tay kia một đại thúc lam sắc yêu cơ, nâng lên mặt, chân thành tha thiết mà nhìn tô hòa, tiểu hòa, ta thích, không, ta yêu ngươi, thì ngươi làm bạn gái của ta đi. hắn lớn tiếng thổ lộ tức khắc khiến cho một trận nạp vi trợ kêu tiếng hoan hô, không ít người cũng đều là ôm mồ nảo mục đích, bất quá vẫn là có chút người không hy vọng tô hòa tiếp thu, kinh đại người ai không biết tô hòa a? Lúc trước cái kia bờ bờ ép thiệp, tuy rằng đã biến mất, nhưng là mặt trên xếp hạng, lại là khẩu khẩu tương truyền, trừ bỏ một ít không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền các học bá, trên cơ bản là toàn giáo 90% đều đã biết mặt trên xếp hạng cùng từng người tên. Bọn họ mỉm cười nữ thần, như vậy bị bắt lấy. Tô hòa bĩu môi, đang muốn cự tuyệt hắn, thuận tiện nói một câu chúng ta không như vậy thụ, không cần kêu ta tiểu hòa thời điểm, một bàn tay. Đột nhiên từ bên cạnh cắm đi vào, một tay đem Dương Duệ trên tay đại thúc lam sắc yêu cơ đoạt qua đi. Dương Duệ khí đến lập tức nhảy dựng lên, thuộc về phú nhị đại ác liệt bản tính cũng nhanh chóng hiện lên. Hắn hoàn toàn không có phía trước kia phó thâm tỉnh chân thành dạo, trực tiếp chửi ẩm lên nói, con mẹ nó là ai không có mắt đâu. cư nhiên dám quấy rời thiếu ra chuyện tốt nhi. Hắn hung tận mà trừng mắt bên cạnh không biết khi nào xuất hiện cao lớn nam nhân. Nhưng là, không biết vì sao hắn cảm thấy cái kia ô vông khăn quàng cổ mặt sau hai mắt, có chút quen thuộc bộ dáng. Hơn nữa, cặp kia xinh đẹp linh khí trong con người, xuất hiện sát khí, làm hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn Dương Duệ liếc mắt một cái, sau đó thực tùy ý mà đem đoạt lấy đi kia thúc lam sắc yêu cơ ném xuống đất, một chân dấm lên đi, như thế xinh đẹp màu lam hoa hồng, tức khắc trở thành dưới chân vong hồn. Tuy rằng hắn hành vi có chút đường đột, Nhưng là hắn chọn bộ hành vi sắc thật khí phách cực kỳ. Không ít chung quanh vây xem nữ hải tử đều nhịn không được thấp giọng hét lên lên. Ngài, ngài là Dương Duệ nhìn này quen thuộc động tác, đột nhiên ý thức được cái gì, run run rẩy run mà hô một tiếng, "Tiểu, tiểu thiếu." Người nọ liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đem tầm mắt đặt ở Tô Hỏa trên người. Nghe được người kia kêu, kêu tiểu thiếu, Tô Hỏa mới miễn cưỡng nhận ra người này, "Phó Hữu." Nàng thử mà hô một tiếng, Bất quá nàng không có nghe được bất luận cái gì đáp ứng thanh âm, chỉ thấy đối phương trực tiếp vươn tay, đại mà hưu lực bản tay hung hăng nắm lấy cánh tay của nàng, lôi kéo nàng liền đi. Mà cái kia dương duệ lại là nhìn phó hưu đem tô hòa lôi đi, một chút phản ứng cũng không có. Lúc này hắn, thực mở mịn khiếp sợ. Hắn thật sự không biết tô hòa thế nhưng là tiểu thiếu nữ nhân A. Bằng không đánh chết hắn cũng không dám cùng nàng thông báo A. Không xong. Lúc này xong rồi. Dương Duệ chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hắc ám chỉnh trái tim không ngừng mà hạ truy. Mà đứng ở Tô hỏa mặt sau ba người kia, lại là xem mắt tròn váng. Liêu nhược tinh nhanh nhất phản ứng lại đây, nheo nheo mắt, Phó Hữu. Ai? Ai? Phó Hữu ngươi làm gì đâu? Tô hỏa có chút sợ không được đầu vóc, mở mịt mà đi theo Phó Hữu đi rồi hảo một đoạn đường, trực tiếp đi ra kia phía ẩm y đám người. Đi vào một mảnh an tĩnh đoạn đường. Tô Hòa xem Phó Hữu hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, liền dùng sức trở về chịu tay mình. Tuy rằng Phó Hữu là cái nam, từ nhỏ cũng luôn là rèn luyện, thân thể tố chất tuyệt đối sẽ không kém, nhưng là đối thượng Tô Hòa cái này quái lực nữ hải, đó chính là thật sự kém xa. Hắn cảm giác được Tô Hòa muốn trở về thu hồi, liền dùng sức nắm lấy nàng, không nghĩ làm nàng tránh thoát. Ai biết Tô Hòa sức lực đại gia hắn tưởng tượng, Hắn kinh ngạc chi gian, Tô Hỏa đã nhẹ nhàng dùng xảo kính tránh thoát hắn tay. Hai người lập tức ngừng lại, vừa vặn đứng ở một thân cây phía dưới. Phó Hữu ngươi làm gì đâu? Tô Hỏa cao mày khó hiểu mà nói, hoàn toàn không hiểu vừa rồi hắn một phen hành vi. Phó Hữu một chút đem khăn quàng cổ kéo xuống, hung tợn mà trừng mắt Tô Hỏa, tức giận mà nói, ngươi một nữ hài tử, sức lực như thế nào lớn như vậy? Từ nhỏ liền lớn như vậy a? Tô Hỏa đương nhiên mà nói. Phó hưu tức giận đến mắt trợn trắng. Lần trước cùng phó hưu cùng nhau ở phó mạc trung cư ăn cơm xong lúc sau, tô hòa cùng hắn quan hệ liền phải tùy ý không ít, cho nên tô hòa liền rất trực tiếp mà nói, bất quá ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? lôi kéo ta hướng đi nơi nào đâu. Ta bằng hưu còn ở nơi đó chờ đâu, nếu ngươi không có việc gì ta liền đi trước a. Nàng nói liền tưởng trở về đi. Phó hưu lại đột nhiên gọi lại nàng. Không cần đi. Tô Hòa nghi hoặc mà quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn Phó Hữu. Một năm không hắn thấy. Nhìn đến Tô Hòa quay đầu lại, Phó Hữu lại có loại không biết nên nói cái gì mới tốt cảm giác. Hắn gai gai tóc, ai, dù sao ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi cùng ta tới là được. Đi chỗ nào a? Tô Hòa thật sự là không hiểu được Phó Hữu suy nghĩ cái gì. Phó Hữu rôi tay lại lần nữa bắt lấy Tô Hòa cánh tay, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng nghiêng đi mặt. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cùng lại đây là được. Nhưng là ở trong đêm đen, tuy là tô hòa cũng không có nhìn đến, hắn kia nhiễm điểm điểm hồng phi nhĩ tiêm, hào đi hào đi. Tô hòa bất đắc dĩ nói, nàng cảm thấy trước mặt phó hưu giống như là một cái tính tình cổ quái chết tiểu hải tử, yêu cầu rất nhiều, còn chết sống không nói cho ngươi vì cái gì, làm đến ngươi không hiểu ra sao, còn buồn bực thật sự. Trên đường tô hòa thuận tay từ trong bao lấy ra di động. Cấp Lưu Đại mang theo điện thoại, nói chính mình lâm thời có chút việc, làm các nàng đi trước chơi, chính mình đợi chút lại qua đi tìm các nàng. Lưu Đại trong lòng đối vừa mới đem Tô Hòa lôi đi nam nhân kia cảm giác được phi thường tò mò, bất quá đảo cũng biết Tô Hòa hiện tại khẳng định chính là cùng vừa rồi người kia ở bên nhau, chính mình cho dù có cái gì nghi hoặc cũng không làm cho Tô Hòa giải đáp, liền cũng không có hỏi nhiều treo điện thoại. Ở cung đường tuyết cùng Lưu Nhược Tinh nói chuyện này lúc sau. Nàng lại bắt đầu cùng các nàng thương lượng, đợi chút muốn như thế nào đem lời nói từ Tô Hòa trong miệng mặt bộ ra tới. Tô Hòa bị phó hữu trực tiếp liền hướng tới kinh đại cổng trường đi đến. Bởi vì lần này Tô Hòa hoàn toàn vô dụng lực, cho nên bằng vào này phó hữu cao lớn dáng người, nhẹ nhàng đem với hắn mà nói tuyệt đối xem như nhỏ xinh Tô Hòa, kéo đến thân mình đều về phía trước huynh Hắn chỉ là bước đi, nhưng là chân so với hắn đoạn một đoạn Tô Hòa, liền cơ hồ là ở chạy chậm. Tuy rằng không mệt, nhưng Tô Hòa thật sự thực không thích như vậy đi đường phương thức. Một lát sau, Tô Hòa cảm thấy chính mình thật sự là nhẫn mại không đi xuống, liền trực tiếp dùng sức kéo phó hưu một phen, chính mình còn lại là ngừng lại. Tuy rằng nàng chỉ là tùy ý lôi kéo, lại trực tiếp làm phó hưu thân mình đều đánh cái lão đảo. Lại làm gì? Phó hưu đều sắp phát điên. Tô Hòa sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Nơi nào giống cái nữ hải tử? Chính mình làm nam nhân lòng tự trọng cùng tiêu ngạo, ở nàng trước mặt đều quăng ngã thành cha. Một đại nam nhân sức lực cư nhiên còn so bất quá như vậy một cái nhỏ sinh nữ hài. Lúc này Phó Hữu chỉ cảm thấy trong lòng sinh hờn dỗi rồi lại bất đắc dĩ. Tô Hòa mở to hai mắt nhìn hắn, đúng lý hợp tình mà nói, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta chân nhưng không ngươi trường. Phó Hữu lúc này mới chú ý tới vừa rồi chính mình đi được quá nhanh mà cấp Tô Hòa mang đến phiền thoái trên mặt gần ra thực mau thấp giọng hừ hừ thực xin lỗi ngươi nói cái gì đâu tô hòa cười con mắt lấy nàng nhĩ lực đương nhiên nghe được phó hưu thanh âm hiện tại chỉ là muốn đánh thú treo gẹo hắn thôi ta nói xin lỗi a phó hưu tức giận mà nói chỉ là lúc này đây hắn toàn bộ lỗ thay đều nhịn không được đỏ lên tô hòa nhịn không được cười ha ha phó hưu lại là hung hăng mắt trợn trắng có thể đi rồi đi phó hưu hỏi Đi thôi đi thôi. Tô hỏa cười tủm tỉm gật gật đầu, rồi lại đột nhiên từ phó hưu trong tay rút ra bản thân cánh tay. Như vậy bắt lấy nàng thật sự làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Trong tay bắt lấy đồ vật đột nhiên biến không, phó hưu trong lòng có trong nháy mắt liền chính hắn đều không có phát hiện hư không. Liên ở hắn như mày muốn đoán giận thời điểm, ngay sau đó, một con mềm mại ấm áp tay, lại nhét vào hắn thoáng lạnh lẽo trong tay. Phó hưu cả người chấn động, sững sờ ở nơi đó. Tô Hỏa không hề có chú ý tới Phó Hữu biểu tình, nàng lo chính mình oan giận một câu như thế nào tay như vậy lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hữu, lại phát hiện hắn biểu tình ngây ngốc ngốc ngốc. Nàng lôi kéo hắn tay, ngước mặt nhìn hắn, "Ngẩn người làm gì đâu? Đi a." Phó Hữu lập tức phục hồi tinh thần lại, sở hữu ngạo kiều biểu tình đều bị không được tự nhiên cùng nhàn nhạt ngượng ngùng sợ thay thế được. Hắn cúi đầu, nga hai tiếng liền có chút thân thể cứng đờ mà lôi kéo tô hỏa hướng phía trước đi. Lúc này đây, hắn động tác là xưa nay chưa từng có ô nhu. Lúc này Phó hữu cùng trước kia Phó hữu quả thực chính là hoàn toàn không giống nhau hai người. Kỳ thật vẫn là tương đối lớn lên lộ, hôm nay ở Phó hữu xem ra, lại là như thế đoạn. Hắn thậm chí còn không có tới kịp làm chính mình tay lây dính thượng nàng độ ấm, cũng đã đi tới cách đó không xa dừng lại hắn xa tiền mặt. Nếu không liền làm bộ hôm nay không lái xe, lôi kéo nàng trực tiếp đi qua đi. Phó hữu lung tung rối loạn mà nghĩ, đột nhiên toát ra tới như vậy một cái không đâu vào đâu ý tưởng, lại chậm rãi được đến hắn lý trí tán thành, muốn làm như vậy khát vọng càng thêm mãnh liệt. Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng nói như vậy thời điểm, tô hòa lại trước hắn một bước mở miệng. Đó có phải hay không ngươi xe? Ta nhớ rõ biển số xe. Tô hòa tuy rằng là nghi vấn nhưng ngữ khí lại là thập phần khẳng định nàng gặp qua một lần phó hữu xe cũng phi thường tin tưởng chính mình chi nhớ phó hữu thấy tô hỏa như thế khẳng định biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn thực mau thay thế chính là mất mát không sai đi thôi hắn dầu di không vui nói lôi kéo tô hỏa đi qua lấy ra chìa khóa xe đem tô hỏa kéo đến ghế điều khiển phụ bên kéo ra cửa xe đem nàng tắt đi vào phó hữu mới không tha mà buông ra tay nàng Điều môi, hắn vòng qua xe trở lại ghế điều khiển bên, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Siêu chạy phát động, giống như một đầu dít gào ra thú, thả người mà ra. Nhưng là trước khi rời đi phó hữu, toàn tâm toàn ý đều ở tô hòa trên người, thế nhưng đều không có phát hiện, liền ở hắn xe đối diện, dừng lại một chiếc với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nhìn đến xe. Màu đen điệu thấp xa hoa xe hơi nội, phó mạc ngồi ở trên ghế điều khiển. Cách trong suốt cửa sổ xe, trầm mặc mà nhìn kia chiếc xe thể thao rời đi. Đó là hắn thân ái đệ đệ xe, lại mang đi hắn thích nữ hải Hắn nên dùng cái gì từ ngữ tới miêu tả chính mình lúc này tâm tình đâu. Phản bội. Đừng như vậy buồn cười phó mạng, nàng chỉ là người thích nữ hải còn không phải người nữ hải bất luận kẻ nào đều có theo đuổi nàng quyền lợi, bao gồm Người đệ đệ. Hơn nữa, chính mình không phải đã sớm đã biết sao. Phía trước đã suy đoán, nhưng là ở ra ra nơi đó, chính mình nói ra đối tô hòa cảm tình thời điểm, cũng đã xác định, không phải sao. Phó mạc tự dễ mà cười một tiếng, trong lòng duy nhất cảm xúc chỉ có phức tạp. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ phức tạp, còn có đầy miệng chua xót Di động sáng ngời ánh đèn chiếu sáng bên trong xe hắn đen tối khó lường mặt, hắn ấn xuống khóa bình kiện, trên màn hình di động mặt biểu hiện tô hòa điện thoại bộ lập tức biến mất. Hắn tùy ý đưa điện thoại di động ném ở phó toàn thượng, sau đó một cái tay khác cũng đắp ở tay lái thượng, song quyền nhịn không được nắm chặt. Phó Hiếu Tô Hòa Hôm nay vốn là tưởng tiếp Tô Hòa cùng đi quá đêm bình an, thuận tiện xem có thể hay không tìm một cơ hội, cùng Tô Hòa nói rõ ràng chính mình tâm ý. Lại chưa từng tưởng, chính mình thế nhưng bị dẫn đầu một bước. Cái kia còn không phải người khác, chính là chính mình ruột thịt ruột thịt đệ đệ. Phó mặc chỉ cảm thấy trong xe buồn đến hoảng, lại không nghĩ rời đi cái này an tĩnh tối tăm không gian, đi vào bên ngoài kia ồn ào náo động trong thế giới sẽ có một loại không hợp nhau cảm giác. Cuối cùng, hắn chỉ là dựa vào tay lái thượng, không tiếng động mà trầm mặc thật lâu sau. Qua một hồi lâu, hắn cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang. Hắn nhíu nhíu mày, ngừng đầu, lại nhìn đến ngoài cửa sổ xe mặt gương mặt kia, là hắn miễn cưỡng có ký ức một khuôn mặt. Gọi là gì tới? Đường. Đường. Đại khái nhớ rõ đồ vật, cũng cũng chỉ có hong công đường lao cháu gái, càng rõ ràng một chút, chính là tô hòa cùng phòng ngủ đồng học đi. Trong lòng tức khắc bước lên khởi một loại không kiên nhẫn cảm giác, nhưng hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới, ấn xuống cửa sổ xe, nhữ mày nhìn nàng. Đường tuyết nhìn bên trong xe người, lại làm mừng rỡ như điên, cái loại này cảm xúc, bộc lộ ra ngoài. Nàng cả khuôn mặt đều hồng thấu, Dường như cả chua giống nhau. Nàng lấy hết căn đảm, lắp bắp mà nói, phó. Phó tiên sinh, ngài ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ở nàng vui sướng thời điểm, đứng ở cách đó không xa liêu nhược tinh cùng lưu đại lại là không hẹn mà cùng mà trầm hạ mặt. Phó mạc. Đường tuyết như thế nào sẽ nhận thức hắn? Lại còn có biết hắn biển số xe, nhìn đến xe liền chạy tới. Nhìn biểu tình, đường tuyết định là thích phó mạc không thể nghi ngờ. Chính là, Phó Mạc là thích tô hỏa không phải sao? Hai người biểu tình đều có chút phức tạp, an ý mà liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt lo lắng. Ai? Đường tuyết lo sợ bất an chờ đợi Phó Mạc trả lời, nàng vừa rồi vừa ra tới, trong lúc vô ý nhìn đến này chiếc xe, theo bản năng liền chạy tới, hiện tại phục hồi tinh thần lại, lại có chút bất an. Chính mình, có phải hay không quá đường đột? Phó tiên sinh. Có thể hay không không thích đường đột nữ từ đâu. Nhưng là, nàng thật lâu sau chờ đợi, lại chỉ nên đón phó mạc vô tình mà đóng lại cửa sổ xe, cùng câu kia trừ khử ở trong không khí lạnh băng lời nói. Ta rất bận. Trong giọng nói không kiên nhẫn, nàng cảm giác là như thế rõ ràng. Hắn thậm chí đều bùn xỉn với cho nàng một ánh mắt. Liên ở trinh lăng tại chỗ thời điểm, đã là đóng lại cửa sổ xe phó mạc, khởi động xe, xe nên ngang mà đi. Ném cho đường tuyết một cái lạnh nhạt vô tình bóng dáng. Đường tuyết nhìn kia rời đi xe, nước mắt ở hốc mắt trung ấp ủ. Hắn ở đối đai tô hòa thời điểm, là cỡ nào sủng nịch cùng ôn nhu, chính là chính mình. Nhưng chính mình cùng tô hòa trung quy là bất đồng không phải sao. Hắn thích chính là tô hòa, hắn ôn nhu tương đái cũng là tô hòa. Rời đi kia chiếc xe thể thao thượng phó hữu, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình hôm nay chỉ là theo bản năng một cái hành vi lại đem hắn đấy lòng nhất rõ ràng ý tưởng, hoàn hoàn toàn toàn mà bại lộ ở hắn ca ca trước mặt. Hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá. Hắn kỳ thật không nghĩ làm ca ca biết đến. Hắn hôm nay cùng các bằng hữu cùng nhau uống rượu thời điểm cảm thấy tâm tình bực bội, nhìn cái gì đều không vừa mắt, dứt khoát lái xe ra tới hít thở không khí, lại trong lúc vô ý tới rồi kinh đại cửa. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã xuống xe đi vào kinh đại. Tới rồi nữ sinh phòng ngủ lâu phía dưới. Sau đó, liền thấy được kia một màn. Đêm bình an thông báo. Trận này diễn ngăn trở hắn muốn rời đi bước chân, hơn nữa tiến lên mang đi nàng. Kế tiếp muốn đi đâu đâu? Phó hưu tuy rằng đối tô hòa nói muốn đi một chỗ, nhưng là ngay cả chính hắn cũng không biết. Kế tiếp muốn đi đâu? Phải làm chút cái gì? Hắn chỉ là lang thang không có mục tiêu mà lái xe. Liền bên cạnh tô hòa đều nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi không phải là lạc đường đi. Như thế nào liền ở chỗ này vòng đi vòng lại. Ta xem con đường này đều là đi lần thứ hai. Tô Hòa nhìn ngoại mãn phố cảnh, khó hiểu hỏi. Phó hữu lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn có chút hoảng loạn. Không có, liền ở bên này. Hắn muốn che giấu đáy lòng cảm xúc, chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, muốn liền ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ xuống xe tính. Lại liếc mắt một cái quét tới rồi ban đêm trùng phá lệ sinh đẹp công viên giải trí. Một năm một duy này, một người. nay một nhà công viên trò chơi cũng không phải lần trước Tô hỏa cùng Lưu Đại cùng đi kia ra công viên trò chơi. Nhà này công viên trò chơi muốn tiểu rất nhiều. Đại khái duy nhất chọc người chú mục chính là kia phi thường cao lớn bánh xe quay đi. Ngôi ở kia mặt trên, chỉ sợ có thể nhìn xuống rất lớn một khối kinh thành phố cảnh. Mà này thật lớn bánh xe quay mặt trên. Điểm suyết màu sắc rực rỡ ánh đèn, theo bánh xe quay vận chuyển, ở trong đêm đen phát họa ra từng đạo dấu vết, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Hắn ma xui quỷ khiến mà, đem xe ngừng ở ven đường, cũng chính là nhà này công viên trò chơi phía trước. Thực hợp với tình hình, hắn lúc này, trong đầu nhớ tới một cái bằng hữu đã từng nói qua nói. Hắn cái kia bằng hữu tuy rằng là người Trung Quốc, nhưng từ nhỏ chính là ở nước Pháp lớn lên, thẳng đến mười mấy tuổi thời điểm mới trở lại Tổ quốc. Vừa mới bắt đầu thời điểm đều còn không phải là tiếng Trung, đến bây giờ đều vẫn là đỉnh một chương người ra vàng mặt, nói một ngụm sứt sẻo tiếng Trung Quốc, còn sẽ thưởng thường mà toát ra vài câu pháp văn. Có lẽ là từ nhỏ ở nước Pháp lớn lên duyên cớ, hắn trong xương cốt mặt trôn dấu thuộc về nước Pháp nam nhân lãng mạn nước số, trời sinh liền có một loại lãng mạn tình cảm. Kỳ thật phó hữu cười nhạo hắn này cái gọi là lãng mạn nước số chỉ là một loại lấy cớ. Chính là vì chính mình phong lưu tìm một cái cớ. Nhưng là phó hữu lại không thể không thừa nhận, hắn cái này bằng hữu, tuy rằng có chút phong lưu, nhưng tuyệt đối không giới lưu. Hắn mỗi một đoạn cảm tình đều đầu nhập vào vô cùng chân thành tha thiết giống như muốn trời sụp đất nước giống nhau hoanh hoanh liệt liệt, cuối cùng lại là bình đạm xong việc mà thôi. Mà hắn cái này bằng hữu có một lần biến mất một đoạn thời gian, phó hữu còn đoán giận đã lâu sau lại mới biết được người này là mang theo chính mình bạn gái nhỏ du lịch đi, mà bọn họ này đối kẻ điên mục đích không phải vì mặt khác, chính là vì ngồi biến trên thế giới sở hữu chứ danh bánh xe quay, hơn nữa ở đỉnh hôn môi chụp ảnh lưu luyến, lấy làm cho bọn họ tình yêu có thể vinh hẳng. Kết quả lại là một hồi oanh oanh liệt liệt mở đầu, cuối cùng lấy chia tay xong việc. Phó hữu cùng xem bệnh tâm thần dường như nhìn cái này bằng hữu, Hắn lại vẻ mặt kích động mà miêu tả cái gọi là bánh xe quay tình yêu truyền thuyết. Tại đây một khắc, phó hưu thế nhưng đối lúc trước mỗi một màn đều rõ ràng trước mắt, rõ ràng đã qua đi hai năm, hắn lại vẫn là rõ ràng mà nhớ rõ chính mình lúc ấy theo như lời nói. Ngươi nốc ca ngươi, đều bao lớn người, loại này rõ ràng lời nói dối còn tin, không hề nghi ngờ. Lúc ấy phó hưu thái độ tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Chính là hiện tại, hắn lại có một loại mãnh liệt xúc động. Đem nàng đưa tới bánh xe quay đi lên, liền ở kia mặt trên, nói cho nàng. Nói cho nàng. Nói cho nàng. Phó hữu phản phất giống như chưa giác, nhưng là hắn hiện tại tâm thái, đã là có điểm lâm vào điên cuồng. Hắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt lượng đến kinh người mà nhìn về phía tô hòa. Làm gì? Đang ở không thể hiểu được tô hòa bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, có chút không rõ nguyên do. Đi xuống. Liền ở chỗ này. a. Tô Hòa sừng sốt, lại rất mau hiểu được, nga. Bất quá, người trước buông tay lại nói a. Phó Hữu ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn chính mình nắm chặt Tô Hòa cánh tay tay, hoảng hoàng thần, mới buông ra nàng. Tô Hòa vẫn là đối phó Hữu hiện tại trạng thái có chút trượng nhị sở không được đầu óc, nhưng như cũ nghiêng đi thân đẩy ra cửa xe, xuống xe. Phó Hữu lấy một loại làm nàng đều có một ít giật mình nhanh chóng vọt tới nàng trước mặt, tùy ý khoa xe. Sau đó liền lôi kéo nàng đi vào đi. Muốn đi nơi này sao? Tô Hỏa tò mò hỏi. Nhưng là Phó Hữu lại không có trả lời nàng. Từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời. thẳng đến đứng ở bánh xe quay khoang hành khách bên trong. Phó Hữu từ nhỏ chính là một cái thảo hỉ hải tử. Các trưởng bối sủng ái, không thể nghi ngờ làm hắn tính cách trở nên có chút kiêu căng. Nhưng là Phó Hữu kiêu căng. Lại không giống như là những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh phú nhị đại giống nhau. Hắn thật là nuông chiều từ bé lớn lên một thế hệ, nhưng là hắn không có bị lạc. Hắn trong xương cốt mặt, có đại khí, hắn trong đầu, có trí tuệ, hắn trong lòng, có linh khí. Hắn giống vậy chính là ông trời phùng ở trong tay biển cả di châu, trời cao đem hết thể những thứ tốt đẹp đều cho hắn, hắn là chân chính sùng nhi. Nhưng là phó hữu tính tình lại có một loại cùng người không hợp nhau cảm giác. Loại này cái gọi là không hợp nhau cũng không phải hắn cùng người khác không hợp, tương phản, Phó Hưu bằng Hưu rất nhiều, người nhà cũng đều thích hắn. Chính là hắn yêu cầu một cái có thể chân chính đi vào hắn trong lòng người. Hắn được đến rất nhiều ái, nhưng là hắn lại trước sau khuyết thiếu như vậy một phần ái. Cho nên Phó Hưu từ sống nhiều năm như vậy, đều không có quá một người bạn gái. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo người, tuyệt không sẽ chịu đựng chính mình tạm chấp nhận. Bởi vậy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cô độc hơn 20 năm, thẳng đến lần đầu tiên nhìn đến Tô Hòa, mới rốt cuộc có một loại như vậy cảm giác, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập trờn. Không quan hệ với thân phận, không quan hệ với tuổi, không quan hệ với hết thẻ hết thẻ. Chỉ là nàng. Tình yêu có thể chia làm rất nhiều loại, có rất nhiều tế thủy trường lưu thấy chân tình, có lại chỉ là trong ngáy mắt. Phó Hưu không biết cái loại này cảm tình là khi nào sinh ra, nhưng là hắn biết, là nàng. Nay liền đủ rồi. Chính là, bọn họ thế giới cũng không phải chỉ có hắn cùng nàng mà thôi, còn có Kaka, Kaka cũng thật sâu mà thích nàng. Kia không phải người khác, là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Kaka, là hắn trong cuộc đời nhất kính ngưỡng sùng bái người, là có thể vì hắn trả giá hết thẻ người. Đó là hắn Kaka. Kaka. Hắn thật sự phải vì cái gọi là tình yêu, thương tổn chính mình ca ca sao. Phó hưu không biết, hắn mê mang. Ở hắn đáy lòng, hắn phi thường rồi dám, loại này rồi dám, làm tâm tình của hắn nói không nên lời bực bội, giống như toàn bộ thế giới đều ở trào tạm thầm ý giống nhau. Bất quá, ở hắn lôi kéo tô hòa đi vào bánh xe quay khoang hành khách kia trong ngáy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Không có người khác, chỉ có hắn cùng nàng. Hắn rốt cuộc có thể, không kiêng nể gì mà nói ra hết thậy. Người đem ta kéo đến này mặt trên tới làm gì? Tô Hòa rất có hứng thú mà nhìn xuyên thấu qua cửa kính xem bên ngoài, một bên hướng Phó Hữu hỏi. Tuy rằng Phó Hữu đối nàng dọc theo đường đi vấn đề đều không có trả lời, nhưng là nàng hiện tại vẫn là không có từ bỏ do hỏi. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, lúc này, Phó Hữu lại đột nhiên mở miệng. Ta không phải nói sao. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Hòa lập tức quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn hắn, hắc, ngươi còn rốt cuộc bỏ được nói chuyện lạ? ta dọc theo đường đi hỏi ngươi nhiều như vậy vấn đề, ngươi cư nhiên đều không trả lời ta. Phó Hữu ngồi ở nàng đối diện, tâm tình nhịn không được khẩn trương lên, hơi hơi gục đầu xuống. Tô Hòa cơ cơ đầu, chỉ cảm thấy hôm nay Phó Hữu phi thường kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn cái này trong suốt khoang hành khách một chút lên cao, dưới chân thế giới cũng một chút thu nhỏ. Tô Hòa đột nhiên tìm được rồi trước kia cái loại này quan sát chúng sinh cảm giác. Tuy rằng lần trước chính mình năng lực tiến hóa lúc sau, Tô Hòa đã hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà ở không chung phi hành, nhưng là Tô Hòa lại không có làm như vậy. Ở thế giới này rõ ràng chỉ là ngắn ngủn mấy năm, Tô Hòa lại có một loại mấy năm nay đã so với kia quá khứ vô số năm càng thêm quan trọng cảm giác. Nàng không hề là độc thân một người, nàng có thân nhân, có bằng hữu, Nàng sinh hoạt không hề buồn tẻ nhạt nhẽo, nàng không hề là cái kêu cao cao tại thượng có thể thao túng hết thể thần thụ. Tuy rằng rất nhiều người đều theo đuổi có thể trở thành thiên địa chúa tể, trí tôn cường giả, nhưng là chỉ có chân chính đi đến kia một bước nhân tài sẽ biết, chỗ cao giết lạnh, là cỡ nào làm người bực bội cô độc. Nàng từ có ý thức khởi đó là như thế, cho nên nàng cô độc, muốn so người khác nhiều rất nhiều rất nhiều. Mà hiện tại loại này có hỉ nộ ai nhạc phàm nhân sinh hoạt đối với tô hòa tới nói càng thêm thư thái nàng muốn chân chính dung nhập thế giới này mới ở cực lực tránh cho chính mình cùng người khác bất động Liên ở tô hòa nhìn dưới chân dần dần thu nhỏ thế giới trong lòng buồn bã không thôi suy nghĩ muôn vàn thời điểm tô hòa cùng phó hiếu nơi khoang hành khách đã chậm rãi thăng đến đỉnh tô hòa đắm chìm ở thế giới của chính mình chung không có phát hiện đối diện phó hiếu thân mình càng thêm cứng đờ cảm xúc cũng càng ngày càng khẩn trương tới rồi Rốt cuộc tới rồi. Phó hưu chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt dừng ở đối diện tô hòa trên người. Như vậy điên cuồng một lần đi. Hắn ở trong lòng thở dài, sau đó nhanh chóng bức bỏ sở hưu ý tưởng, toàn tâm toàn ý chỉ đặt ở tô hòa trên người. Ở tô hòa đều không có phản ứng lại đây thời điểm, phó hưu đột nhiên dối tay kéo nàng, tô hòa kinh hô một tiếng, liền bị phó hưu lực lượng lôi kéo đứng lên, lập tức đánh vào phó hưu trong lòng ngực. Phó hưu ngươi Tô Hòa chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do. Phó hưu mắt điếc hay ngơ, một bàn tay bắt lấy Tô Hòa cánh tay, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, cuối cùng dừng ở Tô Hòa sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thật tốt. Phó hưu dưới đáy lòng than thở một tiếng. Tô Hòa, ta cảm giác, ôm lấy ngươi, thật giống như đã ôm lấy toàn thế giới. Mặt khác, cái gì đều đã không quan trọng. Phó hưu. Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu. Nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía phó hữu. liền ở ngay lúc này, phó hữu lại đột nhiên túi lầu tới, cánh môi chuẩn sắc dừng ở tô hòa trên môi mặt. Tô hòa mở to hai mắt nhìn. Phó hữu vẫn chưa thâm nhập, chỉ là đem môi nhẹ nhàng mà khắc ở mặt trên. hắn đối đại tô hòa khi thật cẩn thận, dường như ở đối đại một kiện vô cùng chân quý hơn nữa tùy thời đều có khả năng sẽ vỡ vụn đồ sứ, như thế quý trọng, coi nếu chân bảo. Tô hòa chỉ là hơi lăng. Liên thực mò phục hồi tinh thần lại, nàng đem đầu sau này gì gì, cách phó hữu xa hơn một chút một chút, mới giật mình nghi không chừng mà nhìn hắn, ngươi làm gì. Nàng đã không phải sơ tới thế giới này cái gì cũng đều không hiểu linh thụ, nàng biết cái này thế gian bị vô số người tôn sùng tán thưởng tình yêu, chỉ là nàng không hiểu mà thôi. Phó hữu cái này động tác hàm nghĩa nàng cũng biết, này không nên là ái nhân chi gian động tác sao. Chính là nàng cùng phó hữu chi gian. Phó hưu hết sức chăm chú mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, tại đây ánh trăng trùng, dường như tràn đầy hương khí giống nhau mê người. Ta thích ngươi. Liên tính ca ca cũng thích ngươi, ta cũng tưởng nói cho ngươi, ta thích ngươi. Tô hòa, ta thích ngươi. Hắn dưới đáy lòng một bên một bên lặp lại, tô hòa này hai chữ, như thế khắc sâu, hơn nữa như thế lặp lại mà, tuyên khắc ở hắn đáy lòng. Cũng bất cứ thứ gì đều còn muốn khắc sâu. Phó hưu tưởng. Liền tính tô hòa cự tuyệt hắn, hắn cả đời này, đều sẽ không quên nàng. Phó tiểu thiếu thoạt nhìn ngả ngớn điên cuồng, có một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tư duy phương thức, nhưng là hắn đối đãi cảm tình, lại lạ như thế chân thành tha thiết chuyến nhất. Duy này, một người, một năm ba lễ Giáng sinh sinh nhật. Từ một cái nữ hải góc độ tới xem, tô hòa diện mạo sẽ không kém, tính cách cũng thực thảo hỉ, thích nàng người tự nhiên rất nhiều. Liền tính là ở sắc đẹp bức người liêu nhược tình trước mặt, nàng cũng có thể đủ cân sức năng tài, vô lễ mảy may. Đối nàng thổ lộ người không phải không có, có, hơn nữa rất nhiều. Nhưng là, chưa từng có một cái, chân chính xúc động quá tô hòa tâm. Lúc này đây, phó hưu không giống nhau. Đương phó hưu môi rừng ở môi nàng thời điểm, nàng mở to hai mắt nhìn, tim đập có hơi hơi một chút gia tốc. Nàng cảm nhận được đến từ chính đối phương cái loại này mãnh liệt cảm tình. Tô Hòa nhịn không được hoảng loạn lên. Nàng không biết nên như thế nào ứng đối, liền ở bánh xe quay dừng lại thời điểm, nhanh chóng mở cửa sông ra ngoài. Phó Hữu mặt vô biểu tình mà theo ra tới, sau đó nhìn Tô Hòa bóng dáng, dường như một đôi cá hoạt vào trong nước, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phó Hữu đứng ở nơi đó, thần sắc đêm ngày khó lường, cũng không có theo sau. Tại đây trong đêm đen công viên trò chơi, Ngũ quang thập sắc bánh xe quay dưới, dáng người thon dài đỉnh bạt như ngọc thiếu niên trở thành lui tới người trong mắt một đạo phong cảnh. Phó hưu trầm mặc hồi lâu, sau đó gục đầu xuống, lông mi run nhẹ nhẹ, hơi hơi chiếp nhạ môi, cuối cùng ngưng tụ thành hai chữ, từ bên môi chẳng ra. Tô hỏa. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không đế. Chờ đến sự tình qua đi, hắn lại có chút hối hận vừa rồi đường đột rõ ràng có thể tuần tự tiệm tiến, nhiên tô hỏa từng bước một tiếp thu chính mình, làm gì như vậy đột nhiên đâu? ảo não, hối hận chờ các loại cảm xúc tức khắc nảy lên trong lòng. Nhưng là nếu không nói nói, ca ca nếu là trước một bước, kia hắn cũng cũng chỉ có thể vĩnh viễn trở thành cái kia người ngoài cuộc, nhìn bọn họ hạnh phúc. Tình huống như vậy, hắn không cần. Các loại phức tạp, mâu thuẫn cảm xúc ở phó hưu trong lòng đan chéo. Lúc này. Một cái màu đen thân ảnh đột nhiên từ mênh mang trong đám người đi ra, cuối cùng đứng ở phó hưu phía trước. Phó hưu trong lòng một đột, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt xuất hiện người, tức khắc xứng sốt. Cà. Hắn muốn di tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là quy về trầm mạc. Hắn thấy được sao? Phó hưu ở trong lòng yên lặng nói, thân sắc phức tạp mà nhìn phó mạc. Màu đen tóc mái bao trùm ở phó mạc trơn bóng trên trán. hôm nay tóc của hắn thoạt nhìn phá lệ hỗn độn thế nhưng cho người ta một loại tịch liêu cảm giác. Trước kia phó mạc, thoạt nhìn giống như là một cái tiêu chuẩn thương giới tinh anh, tài chính cự tử, tóc của hắn từ trước đến nay sửa sang lại đến không chút cầu thả, giống như điêu khắc giống nhau lập thể hóa ngũ quan triển lộ không bỏ sót, lạnh băng ánh mắt không có bất luận cái gì biểu tình, thật giống như là mẫu bổn tạp trí thời trang mặt trên tàng lớn, đủ để mưu sát vô số cuốn phim. Chính là như vậy hắn, lại tràn ngập một loại không gì sánh kịp tự tin Ngươi xem hắn đôi mắt, liền sẽ tin tưởng, trên thế giới này là không có sự tình hắn không đạt được. Đây là một loại kiểu gì cuồng ngạo. Nhưng đặt ở hắn trên người, lại là như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phó mạc tên này, nên cùng kiêu ngạo, lạnh nhạt, tuấn mỹ, tự tin từ từ từ ngữ liên hệ lên. Nhưng là hiện tại hắn. Hiện tại hắn, trên người có một loại chưa bao giờ xuất hiện quá tịch liêu. Hắn màu đen trường khoản áo khoác. Phát hỏa ra hắn hoàn mỹ cầm đường cong, lại cũng làm hắn phản phất cùng này bóng đêm hòa hợp nhất thể. Phó Hưu So Phó Mạc thoáng lùn một chút, cho nên Phó Mạc nhìn hắn ánh mắt là thoáng hạ gi. Phó Hưu cũng lạnh mặt không nói gì. Trước kia Ka Ka đối đại hắn thời điểm, luôn là cùng mặt khác người bất đồng, hắn ánh mắt chung sẽ có cảm tình, sẽ có ấm áp, duy độc không có lạnh băng. Nhưng là hiện tại, lại che trời lấp đất đều là lạnh băng. Có lẽ, chúng ta hẳn là nói chuyện Phó Mạc rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Phó Hữu gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Hòa vẫn chưa nghĩ đến, bởi vì chính mình, thế nhưng sẽ làm từ nhỏ đến lớn đều như thế hòa hợp không có xuất hiện ra bất luận cái gì cái khe hai huynh đệ quan hệ xuất hiện như vậy lạnh lùng tình huống. Nàng có chút kinh hoàng thất thố mà thoát đi công viên giải trí, vẫn luôn chạy rất xa, xoay người xác nhận Phó Hữu không có đuổi theo mới dừng lại tới nhẹ nhàng thở ra. Nàng như mày, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Phó hữu, cư nhiên nói thích nàng. Tô hỏa chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng trước kia cũng không có cảm thấy phó hữu biểu lộ ra bất luận cái gì thích nàng bộ dáng, nhưng là vừa rồi phó hữu bộ dáng lại đích xác không giống như là nói giỡn. Hắn lại như thế nghiêm túc, liền tính là vô dụng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, tô hỏa cũng có thể đủ từ hắn trong ánh mắt. Rõ ràng mà cảm nhận được hắn cảm xúc Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế Cho nên Tô Hòa mới như thế không biết làm sao Ai Nàng cúi đầu nho nhỏ thở dài Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Nhưng may mà hiện tại thời gian còn tương đối sớm liền động thủ cấp lưu đại các nàng gọi điện thoại Xác nhận các nàng nơi địa điểm Tô Hòa đánh cái xe liền đi qua Các nàng đang ở một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm Mấy người vốn dĩ liền thương lượng đêm nay muốn ra tới ăn tiệm cơm tây ánh đến bữa tối, ai biết bị phó hữu cắm một chân, mang đi tô hỏa, làm các nàng bốn người chung, cũng khuyết thiếu một góc. Tô hỏa quá khứ thời điểm, các nàng kỳ thật đã ăn một nửa. Tô hỏa ở người hầu dẫn đường hạ đi đến các nàng bên cạnh bàn, cởi áo khoác đưa cho người hầu, mới ngồi ở không ghế. Tới, muốn ăn chút thứ gì sao? Liêu nhược tinh dương mắt hỏi nàng. Tô hỏa lắc lắc đầu. Nàng hiện tại thật là ăn không vô. Kia vẫn là uống điểm cái gì đi. Liêu nhược tinh nói như thế nói, như là đã nhìn ra cái gì. Nhưng là đắm chìm ở chính mình rồi dám cảm xúc Trung Tô Hòa không có nhận thấy được liêu nhược tinh hiểu do ánh mắt, chỉ là theo nàng lời nói gật gật đầu. Kia cho ta tới ly cà phê, lấy thít đi. Nàng tùy ý nói. Người hầu gật đầu đi xuống, nho nhỏ nửa ẩn nấp không gian, liền chỉ còn lại có các nàng bốn người. Cũng là thấy không có người ngoài, lưu đại mới cuối cùng là buông xuống dao nĩa, mở to bắt quái đôi mắt, gấp không chờ nổi mà treo kẹo nói, thế nào tô hòa. Vừa rồi người kia là ai a? Đột nhiên liền đem ngươi mang đi, qua xoái. Hơn nữa lớn lên cũng là cái mỹ thiếu niên a. Ai, ngươi nhà đầu này nhận thức loại này xoái ca đều không giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút à? Bất quá hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Có phải hay không yêu thầm ngươi a? Có phải hay không thừa dịp đêm nay đêm bình an cho ngươi thổ lộ a? Vẫn là Tô Hòa nghe được thổ lộ kia hai chữ thời điểm, giật mình, tức khắc có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên vô ngữ mà nhìn Lưu Đại, giật giật miệng lại không có nói chuyện. Đông Dạng cũng buông xuống dao nĩa, chỉ là ở nói nhiều Lưu Đại trước mặt một câu cũng không cắm thượng Liêu Nhược Tình, phi thường nhạy bén mà thấy được Tô Hòa kia một tia cảm xúc biến hóa, nhanh chóng chen vào nói tiến bảo. Tô Hòa Đã trễ thế này còn muốn uống cà phê sao? Buổi tối sẽ ngủ không yên. Ở đối đại trong phòng ngủ mặt vài người thời điểm, Liêu Nhược Tinh nói không giống như là như vậy thiếu, thái độ cũng ôn hòa rất nhiều. Cái này biểu hiện, ở tô hòa trên người đặc biệt rõ ràng. Tô hòa lắc đầu, thấp giọng nói, tính, dù sao ta cũng ngủ không được. Liêu Đại ở vừa rồi Liêu Nhược Tinh chen vào nói tiến vào thời điểm liền ăn tĩnh xuống dưới, nàng cũng là một cái thông tuệ người. Như thế nào sẽ không biết Liêu Nhược Tình cái này vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm người, đột nhiên chen vào nói tiến bảo, tự nhiên là có khác ý đồ. Chờ nàng nhìn nhìn lại Tô Hòa biểu tình, sẽ biết. Tự nhiên cũng liền an tĩnh lại. Từ tiệm cơm tây sau khi ra ngoài, Tô Hòa liền phi thường nhanh chóng khôi phục cảm xúc, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nên chơi chơi, nên ha ha. Cấp nàng đi đi dạo nơi nơi đều là hàng xa xỉ thương trưởng cùng đi đi dạo bên đường ăn vặt quán tụ tập mà thành phố ăn vặt, dù sao là tùy tâm cái gọi là, bất chi bất giác, cả đêm liền đi qua. Các nàng véo chuẩn thời gian ở gác cổng phía trước chạy về phòng ngủ, bởi vì chơi đến quá mệt mỏi, rửa mặt lúc sau liền lên giường ngủ. Nhưng là không biết là bởi vì cà phê nguyên nhân vẫn là bởi vì hôm nay buổi tối phát sinh sự tình nguyên nhân, tô hòa nằm ở trên giường, trận to sáng lấp lánh đôi mắt, lại là một chút buồn ngủ cũng không. Nàng quét tỏa ra bốn phía, nghe được các nàng truyền đến vững vàng tiếng hít thở, biết các nàng đã ngủ trầm, liền lặng lẽ xuống giường, đi đến trên ban công, ghé vào nơi đó nhìn bên ngoài trên bầu trời nhỏ nhỏ nhàn nhạt một mặt màu nguyệt bạch. Ngủ không được. Nàng phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Hỏa quay đầu vừa thấy, lại nhìn đến là Liêu Nhược Tinh đứng ở ban công cửa. "Ân." Tô Hỏa buồn bã hiểu sự mà lên tiếng, một lần nữa đem đầu đặt ở trên tay. Liêu Nhược Tinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi tới Tô Hòa bên cạnh, cũng dựa vào ban công lan can thượng, chỉ là đưa lưng về phía bên ngoài. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, ngươi thực buồn rầu. Nàng như thế hỏi một câu. Tô Hòa thân thể hơi hơi cứng đờ, lại rất mau cười khổ, ngươi nhìn ra tới rồi. Liêu Nhược Tinh không nói gì, nhìn Tô Hòa sườn mặt hồi lâu, mới đột nhiên nói, này đó cảm xúc buồn không nên thuộc về ngươi. Tô Hòa ngơ ngác ngẩng đầu, vì cái gì? Ta cũng là Người A Đang nói đến người thời điểm Tô hỏa thanh âm hơi yếu Có lẽ là bởi vì có điểm trột dạ duyên cớ Từ chân chính ý nghĩa đi lên nói Nàng không coi là là chân chính người đâu Nhưng là liêu nhược tinh cũng không có phát hiện nàng loại này kỳ quái trột dạ Chỉ là cười nhạt đáp ngươi bổn hẳn là một cái vô ưu vô lựa người Tô hỏa Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi Mới biết được Nguyên lai like tươi cười là có thể như vậy sạch sẽ thuần thúy làm người vui vẻ. Nàng thanh âm hơi chút trầm thấp, giống như một trận gió nhàn nhạt, nhạt tiêu tán ở trong không khí, lại để lại điểm điểm dư hương. Trong bóng đêm, xảo tiểu thiên hề nữ tử mặt bên hoàn mỹ vô khuyết, ngũ quan mỗi một cái bộ vị đều tinh xảo tới rồi cực điểm. Nàng tóc đen ở bóng đêm gió lạnh trung tung bay, dường như một đóa nở rộ màu đen mạ đà la, mỹ đến kinh tâm động phách, làm người không dám nhìn gần. Tô Hoa vừa lúc thấy được một màn này. Đều nhịn không được ngây người Thật xinh đẹp nàng lẩm bẩm nói Cái gì Liêu nhược tinh nghi hoặc mà nghiêng đầu Nàng tự hầu nghe tới rồi Tô Hòa đang nói cái gì Nhưng là lại không có nghe do nàng lời nói Tô Hòa lắc đầu Sán lặng cười Không hề có ngượng ngùng mà nói Ta nói ngươi xinh đẹp đâu Liêu nhược tinh nhìn Tô Hòa tươi cười ngẩn người Đột nhiên nói Cứ như vậy cười đi A, Tô Hòa không hiểu nàng ý tứ Cứ như vậy Vô ưu vô lự cười, chuyện khác, chỉ cần tùy tâm sở dục liền hảo. Liêu nhược tinh thấp giọng nói. Tô hòa biểu tình một chút một chút yên lặng đi xuống. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng buồn không nên như thế rồi dám, sở hữu sự tình lựa chọn, chỉ cần xem tâm đáp án liền hảo. Đối với phó hữu, chỉ cần vấn tâm. Tô hòa đột nhiên làm ra quyết định, hơn nữa đối với quyết định này, nàng càng muốn liền càng cảm thấy khẳng định. Chính là như vậy. Tô hỏa dưới đáy lòng kiên định nói. Nàng đống nhiên thoạt nhìn, sán lạn cười nhìn phía liêu nhược tinh. Ta biết nên làm như thế nào lạc, cảm ơn ngươi nếu tinh. Hảo hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ đi. Liêu nhược tinh quét nàng liếc mắt một cái, cuối cùng ân một tiếng. Hai người bọc bọc trên người háo khoác, một lần nữa về tới ấm áp trong nhà. Ban công bên ngoài, màu đen trong trời đêm bất chi bất giác lại phiêu hạ màu trắng đại tuyết, một đám màu trắng tinh linh. Sá la người, tại đây thiên địa trùng, sung sướng vũ đạo, soạn ra chúng nó ca khúc. Buổi sáng Tô Hỏa mở to mắt, liền thấy được mấy cái lễ vật đưa tới chính mình trước mặt. Sinh nhật vui sướng. Tô Hỏa, mấy người cùng kêu lên nói. Tô Hỏa chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lộn xộn đầu ổ gà phát, ôm giày nặng chân ngồi dậy, nhìn trước mặt chồng chất lễ vật có chút trì độn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, hôm nay là nàng sinh nhật ta. Lễ Giáng sinh, phục hồi tinh thần lại lúc sau, Tô Hòa nhanh chóng mở to hai mắt, cười tủm tỉm mà đem sở hữu lễ vật liền ôm vào trong lòng ngực. Tạ lạc, nàng cảm thấy mỹ mãn mà đem đồ vật ôm vào trong ngực, đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Lưu Đại đột nhiên đánh game nàng thỏa mãn, được rồi, đừng ở nơi đó chỉ lo chính mình cao hứng, nơi này còn có nhiều như vậy đâu. Cái gì? Tô Hòa mở to mắt, theo Lưu Đại chỉ phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy ước chừng có một bao tải lễ vật đôi ở bên trong. Nàng ngẩn người, thối hôm qua ông già Noel đã tới lạc. Lưu đại chút nào không thuộc nữ mắt trợn trắng, chó má ông già Noel, kia đều là ngươi những người hái mộ đưa. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào làm đến đây ngươi sinh nhật, này đó toàn bộ là vừa mới túc quản Aji đưa lên tới. Chỉ sợ còn không ngừng này đó đâu. Đường tuyết ngồi ở ghế trên, có chút ngượng ngùng mà cười nói. Đích xác. Lưu Nhược Tinh lánh nhan nói một câu. Lưu Đại đồng dạng tỏ vẻ tán đồng, đêm nay hẳn là sẽ càng nhiều. Rốt cuộc có chút người đều thích ở nửa đêm 12 giờ tặng lễ vật linh tinh. Ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đương nhiên, có thể nhìn đến tối hôm qua cái loại này tình huống liền tốt nhất. Hoa hồng thổ lộ, vẫn là kéo người rời đi. Lưu Nhược Tinh bỗng nhiên hỏi một câu. Lưu Đại xấu hổ mà cười gượng, đánh ha ha lời nói hàng hổ. Nàng Tổng không thể nói là thật sự phi thường thích cái kia nam sinh khí phách mà lôi kéo Tô Hòa rời đi kêu một màn đi. Nói như vậy ra tới nói, Tô Hòa bị cắt đứt nàng cổ. Lưu Đại có biết Tô Hòa vũ lực có bao nhiêu khủng bố, nàng một chút cũng không xác định chính mình cái này tiểu thân thể có thể cho Tô Hòa lan lộn bao lâu. Vì thế, vẫn là kẻ thức thời trang tuấn kể ta. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, ban ngày Tô Hòa tính toán liền cùng phòng ngủ mấy cái bằng hữu qua. Buổi tối còn phải về nhà, lão mẹ ở nhà cho nàng chuẩn bị phong phú bữa tối đâu. Bởi vì đi dạo phố ngày hôm qua đều đi qua, cho nên mấy người đã sớm thương lượng hảo muốn đi một nhà kinh thành phụ cận suối nước nóng Sơn Trang, nghe nói nơi đó hôm nay cũng có dáng sinh đặc biệt hoạt động. Hơn nữa suối nước nóng A gì đó, ở mùa đông thật là nhất có ái. Chơi một ngày, tô hỏa buổi tối thời điểm trở về nhà mà lưu đại các nàng còn lại là lưu tại cái kia trong sơn trang mặt dừng chân, tô hỏa tính toán ngày hôm sau còn muốn qua đi, nàng chính là còn không có hưởng thụ quá nơi đó lộ thiên tinh dầu sờ a đâu, nghĩ đến hẳn là sẽ đặc biệt thoải mái. Kỳ thật mấy thứ này đối tu luyện sinh linh chi khí tô hỏa thật sự không có tác dụng quá lớn, tô hỏa muốn chỉ là cái loại này bầu không khí thôi. Tô hỏa sinh linh chi khí thật sự xem như một loại dầu cao và kim, địa phương nào đều dùng được với chữa bệnh tự nhiên liền không nói, quá đoạn thời gian chờ nó lần thứ hai tăng trưởng, tô Hòa liền có thể thao túng thực vật thịnh suy. mà tô Hòa bản thân bởi vì sinh linh chi khí tồn tại, toàn thân làn da hảo đến không được, tinh tế trắng non giống như dương chi bạch ngọc, liền một chút lỗ lô chân lông đều nhìn không tới, càng đừng nói tỉ vết. bất quá tinh dầu sờ ba thật sự thực làm người thả lòng. nói nữa, tô Hòa ngày hôm qua còn không có phao đủ suối nước nóng đâu, nhưng là tô hỏa không nghĩ tới. Về đến nhà lúc sau, nàng đi vào phòng khách, nhìn đến lại là phó mạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tô Hòa xưng sờ ở tại chỗ. Phó mạc. Tô Hòa chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không xác định chính mình hiện tại nhìn đến. Nhưng là phó mạc lại là đích đích sắc sắc tồn tại ở nơi đó. Hắn ngồi ở trên sofa, tùy ý dựa vào liền có một cổ khí thế, nhưng là hôm nay hắn vẫn là có điều bất đồng. Trước kia hắn ăn mặc luôn là phi thường khảo cứu. Thậm chí liền mỗi một viên cúc áo mặt trên đều có thủ công chế tác cái này quần áo đại sư Hoa Thức Tiếng Anh ký tên, xác nhận tới rồi mỗi một cái chi tiết. Tóc của hắn cũng là không chút cầu thả, ánh mắt lạnh băng, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, lại cũng là khí thế bức người. Nhưng là hiện tại phó mạng, thoạt nhìn thiếu vài phần lạnh băng, nhiều vài phần bình dị gần úi, tóc của hắn hỗn độn không hề giữ lại mà triển lộ ra hắn yêu tú phát chất cùng hắt như mực sơn nhan sắc. Hắn ăn mặc đơn giản hưu nhàn, lại cũng vẫn cứ không mất phẩm vị. Hiện tại hắn, mang theo liêu cảnh ngồi ở trên sofa, trên tay còn phủng một quyển tiếng Anh Nguyên Quán Thư, không biết ở cùng liêu cảnh nói cái gì đó. Thẳng đến Tô Hòa mở miệng kêu hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt nhiễm vài phần sắc màu ấm, sau đó hướng Tô Hòa hơi hơi mỉm cười. Ngươi đã trở lại, Tiểu Hòa. Phó Mạc như vậy nói, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Thật hy vọng. Về sau mỗi ngày đều có thể như vậy đối nàng nói chuyện? Hắn trong lòng lo chính mình nghĩ, Tô Hòa lại là nghi hoặc một mảnh. Phó Mạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Hòa nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hôm nay, không phải Tiểu Hòa sinh nhật sao? Cho nên, ta tới. Phó Mạc đạm cười nói. Tô Hòa nhịu như mày, tổng cảm thấy Phó Mạc có cái gì không thích hợp, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ kỹ, có lẽ chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều bất quá phó mạc là dùng biện pháp gì làm lão mẹ cho phép hắn tiến vào. Tô Hòa đột nhiên tới hứng thú, mà nàng hiện tại càng thêm muốn biết cũng là điểm này. Vừa lúc lúc này Lâm Lệ Hà từ trong phòng bếp bưng một mâm đồ ăn đi ra, nàng ở Vương Tẩu dưới sự trợ giúp hoàn thành chậm rãi một bàn phong phú món ngon, mỗi một đạo thoạt nhìn đều là như thế mỹ vị. Ai? Tiểu Hòa đã trở lại. Kia chạy nhanh lại đây ăn cơm. Còn có tiểu cảnh cùng tiểu mạ, cũng nhanh lên lại đây a. Lão mẹ vội vàng vẫy tay nói Tiểu mạc Tô Hòa lại nhịn không được bật cười Nghe tôi thật là một cái rất ấu trí tên Đặc biệt là ở cùng liêu cảnh tiểu cảnh bãi ở bên nhau hảo thời điểm Tổng hội có một loại kỳ thật phó mạc cũng liền liêu cảnh lớn như vậy hảo giác Nhưng là nhìn xem thành thục ổn trọng phó mạc Rất khó không cho Tô Hòa bật cười Tô Hòa đi qua đi Lâm lệ hà một bên bãi đồ ăn một bên lại nhảy mà hướng Tô Hòa nói Ngươi nha đầu này Cũng không biết hảo hảo chiêu đãi một chút tiểu mạc, nhanh lên cho nhân gia an bài một chút ra, thật là. Tô Hòa kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, khi nào phó mạc như vậy thảo láo mẹ nó thích. Một năm ba hồi đưa ra thị trường, phó mạc ở Tô Hòa gia chỉ là ăn một bữa cơm liền rời đi, bất quá mãi cho đến Tô Hòa đưa hắn rời đi, cũng không biết phó mạc rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm láo mẹ làm hắn tiến vào, lại còn có đôi hắn bảo trì một bộ như vậy nhiệt tình thái độ. Đi đến ngoài cửa lớn mặt, Tô Hòa thật sự là nhịn không được, mở miệng hướng Phó Mạc hỏi, ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm ta mẹ đối với ngươi như vậy nhiệt tình a? Phó Mạc đứng ở cửa, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa, bên môi ngậm ôn nhu ý cười. Bí mật. Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, hoa, Phó Mạc ngươi chừng nào thì đều sẽ nói nói như vậy lạ. Phó Mạc vi lăng, ta trước kia là cái dạng gì đâu? Tô Hỏa cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thực trắng ra mà nói ra chính mình cảm thụ, rất lạnh nhạt cường thế một người đi. Nàng nói như vậy, lại đột nhiên nhớ tới, kỳ thật phó mạc đối đai chính mình thời điểm cũng không có như là như thế, chỉ là ở đối đáy người khác thời điểm thập phần lén khóc vô tình. Phải không? Phó mạc trong mắt ánh mắt chật lẻ. Tô hỏa nhịu như mày, cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, lại cũng lười đến nghĩ nhiều, tiếp tục truy vấn, nhanh lên nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì a? Nàng trưng lớn đôi mắt, tò mò mà nhìn Phó Mạc. Phó Mạc bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, kỳ thật ta chính là nói cho A-Z, ta là ngươi bằng hữu. Liền đơn giản như vậy. Tô Hòa kinh ngạc, cũng có chút không tin. Nhưng đích xác chính là đơn giản như vậy. Tô Hòa xem Phó Mạc cũng không giống như là lừa chính mình bộ dáng, cũng chỉ có làm Phó Mạc trước rời đi. Ngày nay, Trên đài là một vị tiếng trung hệ lao giáo thụ ở tình cảm mãnh liệt dâng trào giảng bài, phía dưới lại là một mảnh mơ màng sắp ngủ học sinh. Kỳ thật tiếng trung hệ chương trình học thực nhẹ nhàng, cũng không cần học tập cao số linh tinh, đối tiếng Anh cũng không phải như vậy cưỡng bách coi trọng, chỉ là này đó ngành học có chút buồn tẻ nhàng chán, nghe được người thẳng ngủ gà ngủ gật. Tô Hoàng ngồi ở hàng phía sau, hàng phía trước học sinh đem nàng chắn đến không sai biệt lắm. Cho nên nàng phi thường tùy ý mà trực tiếp ghé vào trên bàn, trong tay nắm di động, vô ý thức mà nhẹ nhàng loạn cho nàng, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi ở bên người nàng Liêu Nhược Tinh trộm đâm đâm nàng. Như thế nào lạc? Tô Hòa nghiêng đi mặt, nghi hoặc mà nhìn Liêu Nhược Tinh. Liêu Nhược Tinh mắt nhìn phía trước, trộm nhắc nhở nàng nói, giáo thụ đang xem người đâu. Tô Hòa cả kinh, vội vàng ngồi thẳng lên, bảo trì tiêu chuẩn đệ tử tốt tư thế mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn mặt trên lão giáo thụ đôi mắt, lão giáo thụ liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn cái này học sinh thanh triệt hai tròng mắt, may mà cũng không có so đo, tiếp tục nói đi xuống. kế tiếp tô hỏa không có ghé vào trên bàn, thuật nhìn phi thường nghiêm túc bộ dáng nghe giảng bài, liền lưu nhược tinh cùng lưu đại đều có điểm kinh ngạc tới rồi. hảo, kế tiếp chúng ta muốn hoa cuối kỳ khảo thí trong điểm, các ngươi muốn nghiêm túc đối thư à, cuối kỳ cũng không nên quải khoa. Lão giáo thụ một bên lại nhảy mà nói, một bên mở ra trên bàn sách giáo khoa. Phía dưới những cái đó mơ màng sắp ngủ học sinh lập tức liền ngồi lên, nhanh chóng mở ra cơ hồ đều là bạch bản thư. Kế tiếp chính là trọng điểm, cho nên bọn họ không dám có chút chấm trễ. Tô Hòa nhó bút, thoạt nhìn là ở hoa trọng điểm, trên thực tế lại là ở thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu đại ưu hoán mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, cũng không biết Tô Hòa là như thế nào làm. Cuối kỳ chưa bao giờ hoa trọng điểm, cũng không nhìn cái gì thư, cũng liền khảo thí phía trước đem thư phiên một chút, nhưng khảo thí thành tích vẫn như cũ phi thường hảo, vẫn luôn là tuổi trước vài tên. Nếu không phải Lưu Đại đã từng cùng Tô Hòa ngồi ở cùng nhau quá, thậm chí đều phải Nga hoài nghi Tô Hòa có phải hay không gian lận. Trên thực tế, chỉ là Tô Hòa trí nhớ phi thường hảo, phiên một lần thư liền đều nhớ rõ, tự nhiên không cần lo lắng đi bối cái gì thư. Mà tiếng trung hệ chương trình học trên cơ bản đều là yêu cầu trí nhớ, này đó đối với Tô Hòa tới nói không có bất luận cái gì chứng ngại. Tan học lúc sau, lão giáo thụ rời đi, này cũng coi như là cuối kỳ cuối cùng một đường khóa, vài ngày sau, các nàng liền phải chính thức cuối kỳ khảo thí, cũng liền đại biểu cho nghỉ đông sắp đã đến. Đi ở trên đường, Tô Hòa nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động, cấp phó hưu đã phát một cái tin nhắn, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Nhìn đến thỉnh về phục một chút. Nhưng là tô hỏa tin nhắn lại như là đá chìm đáy biển, phát ra đi lúc sau, lại không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Tô hỏa có chút nghi hoặc khó hiểu, liền cấp phó hưu gọi điện thoại. Điện thoại vẫn như cũ không có tiếp. Tô hỏa không biết là vì cái gì, nàng liên tiếp gọi rất nhiều lần phó hưu điện thoại, đều là không người tiếp nghe. Không có biện pháp, tô hỏa cuối cùng chỉ có từ bỏ, tính toán tiếp theo lại cho hắn phát tin nhắn gọi điện thoại. Ai, thật là, hôm nay nàng muốn lời nói, chính là thật vất vả mới hạ quyết định đâu. Nhưng trên thực tế, phó hưu cũng không phải không có nghe được điện thoại nhìn đến tin nhắn linh tinh, tô hỏa tin nhắn tới thời điểm, hắn liền ngã vào bên cạnh trên sofa, hưu khí vô lực mà nằm ở nơi đó. Kỳ thật đây là hắn một cái bằng hưu trung cư, hắn cái kia bằng hưu cũng không có ở nơi này, căn trung cư này cũng là không ra tới. Phó hữu lần trước cùng Kaka Phó Mạc tiến hành rồi một phen nói chuyện lúc sau, liền từ Phó Mạc chung cư cấp dọn ra tới, tổng cảm giác cùng Kaka ở bên nhau, không phải đặc biệt tự tại. Từ lần trước đêm bình an lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Tô Hòa, cũng liền không có lại đi ra ngoài cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu nhóm chơi, chính là ngốc tại chung cư bên trong, ăn cơm đều là cơm hộp. Hắn nằm ở trên sofa, TV tùy tiện mà phóng nhưng là hắn lại là lo chính mình ở nơi đó phát thần. Di động đột nhiên một trận chấn động. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, dôi tay liền đem điện thoại bắt lại đặt ở trước mắt. Mặt trên biểu hiện chính là tô hỏa tin nhắn. Bởi vì là iPhone, cho nên trên màn hình di động mặt trực tiếp liền biểu hiện ra tô hỏa tin nhắn nội dung. Phó hữu nhìn đến tin nhắn nội dung lúc sau, lại là đưa điện thoại di động ném ra, không có bất luận cái gì phải cho tô hỏa trả lời điện thoại y tứ. Đợi chút, Tô Hòa điện thoại lại tới nữa. Hắn trông thấy mặt trên điện báo biểu hiện, lại không có rưỡi tay đi tiếp. Có lẽ là hắn trong lòng loáng thoáng có một loại dự cảm, hắn biết Tô Hòa sẽ cùng chính mình nói cái gì, mới có thể lựa chọn không đi tiếp điện thoại đi. Hắn dưới đáy lòng nói cho chính mình, cho nàng nhiều một chút suy xét thời gian. Nhưng là, chân thật ý tưởng lại là không muốn nghe đến Tô Hòa cự tuyệt nói. Cũng đã lâu một chút, nàng liền sẽ thay đổi ý tưởng đâu. Tuy rằng phó hưu cũng biết chính mình loại này ý tưởng có một chút đấu trí, nhưng là hắn nguyện ý lưu giữ này một phần thiên chân, bảo tồn này một phần hy vọng. Nghe được tô hòa bám giết không tha mà lại đánh vài cái điện thoại, phó hưu đều mạnh mẽ kiểm chế đáy lòng muốn tiếp mánh liệt nguyện vọng, hắn nghiêng đi thân mình, đem mặt đối với sofa bên trong, vẻ mặt cảm xúc, tức khắc bị che giấu. Lại suy xét một chút đi, mãi cho đến tô hòa cuối kỳ khảo thí đều kết thúc. Phó Hữu cũng không còn có xuất hiện ở Tô Hòa trước mặt một lần. Mà Tô Hòa cuối kỳ khảo thí kết thúc, cũng chính là đại biểu Tết âm lịch đã đến, tân một năm đã đến, cũng liền ý nghĩa, Phó Hữu muốn vào bộ đội nhật tử, cũng một ngày một ngày mà tới gần. Tô Hòa đối này cũng không biết được, nàng sinh hoạt không có gì đặc biệt biến hóa, mỗi ngày cũng đều là lên lên mạng, ngẫu nhiên nhìn xem thư, bất chi bất giác liền đem ôn tập nhiệm vụ hoàn thành, cho nên cuối kỳ khảo thí thực thuận lợi mà liền kết thúc. Đối nàng tới nói cũng không có một chút trở ngại. Đại khái nàng sinh hoạt duy nhất một chút biến hóa, chính là Phó Mạc gia nhập. Hiện tại Phó Mạc, giống như là cả ngày đều không có chuyện này làm dường như, mỗi ngày đều sẽ cấp tô hòa gọi điện thoại, cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, chính là liêu một ít vụn vặt phức tạp việc nhỏ nhi, sau đó cuối tuần liền sẽ tiếp nàng đi một ít địa phương. Phó Mạc biết tô hòa thực thích mỹ thực, Cho nên đi địa phương phần lớn là một ít dấu ở trong kinh thành mặt ăn ngon chỗ ngồi, có xa hoa khách sạn tiệm cơm, cũng có đường biên tiểu quán rồi bỏ tiệm ăn, chính là làm Tô Hòa hảo hảo thỏa mãn một đốn. Phó Mạc giống như là lặng yên không một tiếng động mưa phùn, chậm rãi dung nhập Tô Hòa trong sinh hoạt. Hiện tại Tô Hòa đã thói quen mỗi ngày Phó Mạc đúng giờ tới điện thoại, cũng thói quen mỗi tuần Phó Mạc sẽ đến tiếp nàng đi ăn ngon, bất chi bất giác liền đem Phó Mạc cố định thời gian kia cấp không ra tới Hình như là đang chờ đợi hắn giống nhau. Nhưng là đối với như vậy biến hóa, Tô hỏa cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là một loại phi thường tự nhiên, dường như thuận lý thành chương giống nhau hành vi. Hôm nay thời gian này, cơ bản xem như cố định Tô hỏa cùng Phó Mạc trò chuyện thời gian, Tô hỏa đang ở đối Phó Mạc nói chính mình nghỉ đông an bài bảng giờ giấc. Đúng vậy, nghỉ ta liền phải hồi đưa ra thị trường, khả năng sẽ trước trụ một chút thời gian. Tới gần ăn tết ta ba mẹ liền nói phải về quê quán đi đâu, kỳ thật ta một lần đều còn không có đi qua đâu, đúng rồi, còn muốn đi sư phụ ta chỗ đó trụ một đoạn thời gian. Vậy ngươi mới vừa trở về thời điểm, ta liền đi tìm ngươi, lúc ấy ngươi hẳn là có thời gian đi. Điện thoại kia đầu phó mạc đạm cười hỏi, Ấn, kia có thể, đến lúc đó nhưng nhất định phải tìm ta à, nói đưa ra thị trường ta ở lâu như vậy, còn không biết cái gì ăn ngon địa phương đâu. Ngươi hẳn là biết đến đi. Tô Hòa đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Phó Mạc chỉ là một đốn, liền biết nghe lời phải mà trả lời. Tốt, không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định sẽ mang ngươi đi. Nhưng là hắn vừa nói, một bên ở tiện lợi dán lên viết xuống một hàng đưa ra thị trường sở hữu ăn ngon địa phương, chuẩn bị một lát liền giao cho trợ lý. Trên thực tế, hắn rõ ràng địa phương cũng chính là ở Kinh Thành, hắn đã từng cũng là đám kia ăn nhậu chơi bởi thiếu gia chung một viên làm một cái tiêu chuẩn chơi chủ, tự nhiên đối kinh thành ăn ngon địa phương dọ như lòng bàn tay, nhưng là đưa ra thị trường liền không phải như thế. Chỉ là Tô Hòa yêu cầu, hắn là sẽ không cự tuyệt. Tô Hòa lại cùng hắn hàn huyên vài câu, mới treo điện thoại. Nàng còn muốn chuẩn bị thu thập đồ vật đâu, nàng cùng Lưu Đại Ngày mai buổi sáng phi cơ liền hồi đưa ra thị trường, cùng nhau tự nhiên còn có Lâm Lệ Hà cùng Liễu Cảnh. Liêu Cảnh muốn cùng Tô Hòa hồi đưa ra thị trường sự tình Tô Hòa cũng là cùng Liêu Hạo Thiên nói qua, Liêu Hạo Thiên đối này tỏ vẻ phi thường tán thành. Hắn có biết, trưởng môn sư tổ đại khái chính là ở đưa ra thị trường chỗ nào đó, tiểu sư thúc Tô Hòa trở về nói, nhất định sẽ đi vấn an trưởng môn sư tổ, đến lúc đó lại đem Liêu Cảnh mang lên, kia nói không chừng Liêu Cảnh là có thể đủ trở thành chân chính quỷ y y hay môn nhập môn đệ tử. Như thế từ trước đến nay... Liêu Hạo Thiên sao có thể cự tuyệt đâu. Càng là trực tiếp văn bản rõ ràng nói làm Liêu Cảnh ở bên kia trụ đến qua năm cũng không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, lôi kéo dương hành lý, tô hỏa cùng lão mẹ, Lưu Đại còn có Liêu Cảnh, cùng nhau ngồi máy bay trở về đưa ra thị trường. Nhưng là, một hồi tân chuyển biến, cùng theo tân niên đã đến, đang chờ đợi nàng. Một năm bốn khai trừ, canh một. Nay phong ở, thật là có điểm nhỏ đâu. Lâm lệ hà vốn dĩ ở trên sofa ngồi tức quả táo, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu. Nàng lời nói cũng là có cảm mà phát, cùng kinh thành kia bộ biệt thự so sánh với, này căn hộ muốn tiểu thượng rất nhiều, đặc biệt là mang theo liêu cảnh trụ tiến vào lúc sau, liền đơn độc phòng đều không có, chỉ có thể làm liêu cảnh tạm thời cùng tô cố ngủ ở trên một cái giường. Hơn nữa hiện tại vẫn là bởi vì tô tình còn không có trở về dưới tình huống. Tô tình bởi vì đang ở trường học tham gia một lần thực tập hoạt động, đại khái muốn nửa tháng lúc sau mới có thể trở về. Vốn dĩ ôm máy tính ngồi ở trên sofa xem tiến công người khổng lồ chính mê mẩn Tô Hòa, vừa nghe lời này, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu. Nếu không liền đổi một bộ phòng ở đi, đưa ra thị trường gần nhất tân khai lâu bản không phải rất nhiều sao. Người nhà đầu này, liền không thể nghĩ tiết kiệm một chút ta. Lâm lệ hà hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Tô Hỏa tạm dừng video, ngẩng đầu lên nhìn lão mẹ, cười nói, có cái điều kiện kia nên hưởng thụ sao, cũng không cần thiết dùng tới thứ ta cho các ngươi những cái đó tiền, ta ra là được sao, mua một bộ biệt thự, trụ đến thoải mái dễ chịu. Tô Hỏa dịch đến lão mẹ bên người, nắm lấy nàng bả vai, hướng nàng nháy mắt vài cái. Lão mẹ mắt trợn trắng, nói cái gì cũng không có nói, tiếp tục tức quả táo, cách trong chốc lát, đột nhiên nàng nói một câu, nếu không chúng ta đi xem. Hảo, vậy đi xem." Tô Hòa cười tủm tỉm gật gật đầu, một lần nữa ôm về máy tính. "Nàng hiện tại ngân hàng tiền tiết kiệm sung túc, mua căn hộ tiền là tuyệt đối không thiếu. Lần này nghỉ phía trước, Tô Hòa liền đem lần trước cái kia được bệnh tự kỷ hải tử tiểu chí cấp trị hết, nhà hắn thế lực rất lớn, lại có tâm đi cha năm đó sự tình, hơn nữa năm đó sự tình vốn dĩ cũng không có gì dầu dễn, chỉ là bởi vì bọn họ không có chú ý mà thôi. Hiện tại một trà Mới biết được, ở lúc trước cái kia bảo mẫu trên người, thế nhưng ra án mạng. Kỳ thật cái này bảo mẫu giết người sự tình lục chấn cùng hoa thanh hai người cũng biết, nhưng bởi vì cái kia bảo mẫu là từ trước thật lâu mới bị bắt đi vào phán hình, cho nên chỉ là thổn thức hai tiếng. Rốt cuộc cái này bảo mẫu giết người cũng là thuộc về phòng vệ chính đáng. Nàng cái kia đối nàng có bạo lực gia đình lão công thật sự là thật quá đáng. Nàng vì chính mình bất đắc dĩ mới thất thủ giết đối phương. Nhưng là hiện tại điều tra mới biết được, nguyên lai like cái này bảo mẫu là ở mang theo tiểu trí thời điểm, giết người, tiểu trí lúc ấy còn tuổi nhỏ, lại chính mắt thấy kia một màn, nam nhân kia thi thể liền ngã vào ấu tiểu hắn bên cạnh, mà từ nhỏ mang theo hắn bảo mẫu cũng là một bộ điên cuồng bộ dáng Tuy rằng ấu tiểu hắn cũng không biết tử vong đại biểu cho cái gì, nhưng là lần này sự kiện vẫn là cho hắn mang đến cực đại sợ hãi, đã chịu cực đại đánh sâu vào. Lúc ấy bảo mẫu xử lý xong rồi thi thể, mãi cho đến qua mấy ngày mới từ lục ra từ chức trốn trở về quê quán, thẳng đến thi thể bị phát hiện mới bị làm nghi phạm bắt lên. Mà ở cái này quá độ mấy ngày chung, bảo mẫu nội tâm tràn ngập cực đại sợ hãi, lại không thể cùng người khác nói những việc này, liền mỗi ngày ở ấu tiểu tiểu trí bên thai lại nhảy một ít đồ vật, không thể nghi ngờ là ở tiểu trí chấn thương tâm lý mặt trên giải mối, dậu đổ bìm leo. Chuyện này, tuyệt đối coi như là tiểu chí bệnh tự kỷ chân chính căn nhân. Tô Hòa ở hiểu biết sự tình chân tướng lúc sau, nhằm vào chuyện này, đối tiểu chí làm nguyên bộ trị liệu, đại khái thượng đã kết thúc, kế tiếp chỉ cần liên tục uống thuốc là được. Nhìn bị bệnh lâu như vậy nhi tử rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp tiểu chí cha mẹ tự nhiên đối Tô Hòa cảm kích không thôi, lập tức liền tặng một tờ chi phiếu cấp Tô Hòa, mặt trên liền có ước chừng 200 vạn. Kỳ thật này 200 vạn nói nhiều cũng không nhiều lắm. Phải biết rằng này lục chấn hoa thanh ở nhi tử bệnh tử kỳ thượng hoa tiền cũng xa xa không ngừng cái này số. Tô Hòa không có bất luận cái gì gánh nặng mà nhận lấy, cho chính mình tiền tiết kiệm lại gia tăng rồi một chút. Nhưng là hiện tại tiền đã đối Tô Hòa tới nói cũng không phải đặc biệt quan trọng, chỉ cần đủ dùng là được. Kỳ thật chỉ cần nàng đặt ở tầng hầm ngầm những cái đó đồ cất giữ tùy tiện bán đi một kiện, cũng đã là một bút con số thiên văn. Đang lúc Tô Hòa cùng lão mẹ đang ở thương lượng muốn đi đâu nhì xem bất động sản thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra, Tô Chí Đức đi đến. Lâm lệ hà lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, kinh ngạc mà nhìn Tô Chí Đức, ai, ngươi như thế nào đã về rồi? Không phải ở đi làm sao? Tô Chí Đức vẻ mặt tối tăm, xem biểu tình rất là không cao hứng, nhưng là hắn lại là nói. Không có gì, chỉ là trước tiên tan tầm đã trở lại. Trước tiên tan tầm. Lâm lệ hà nhịu như mày, chính là không tin, không có khả năng đi, xem ngươi này biểu tình, tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là trước tiên tan tầm, có phải hay không công tác ra cái gì vấn đề à. Ở nàng những câu truy vấn hạ, tô trí đức cuối cùng là nói lời nói thật. Chính là bị đơn vị khai trừ rồi. Khai trừ. Này sao khả năng đâu, ngươi đều là lão công nhân, hơn nữa công tác như vậy nỗ lực. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn đang nói các ngươi lãnh đạo còn ở khen ngươi, nói là muốn cho ngươi để trước đâu sao. Lâm Lệ Hà kinh ngạc không thôi. Tô Chí Đức nói lên chuyện này cũng tới khí, hắn bốn dĩ chính là một cái hiếu thắng người, đột nhiên bị khai trừ, tự nhiên là có chút khó có thể tiếp thu. Ta kia lãnh đạo cùng ta quan hệ khá tốt, liền hỏi ta, có phải hay không đắc tội với người, nói là phía trên lên tiếng muốn khai trừ ta, ta cũng có chút vô pháp lý giải. Tô Chí Đức trầm giọng nói. Một bên Tô Hòa nghe vào trong tai, lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nheo nheo mắt. Chỉ là nàng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười đối lão ba nói, "Ba, kỳ thật trong nhà cũng không phải không có tiền, ngươi nữ nhi ta hiện tại có tiền, ngươi cũng nên hảo hảo hưởng thụ một chút, này không công tác vừa lúc, cùng lão mẹ đi địa phương khác du lịch du lịch, hảo hảo giải sầu, hưởng hưởng phúc sao?" Lão mẹ nghe tô hòa nói lời này cũng tỏ vẻ tán đồng. Nàng một ngày ở nhà cũng rất nhang chán. Hiện tại trượng phu thất nghiệp vừa lúc bồi nàng. Nàng vốn di cũng là một cái không có gì hùng tâm trí lớn người. Dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền. Giống nữ nhi nói, đi địa phương khác du lịch du lịch cũng hảo. Ta xem nữ nhi nói được không sai. Cuối cùng không phải đều hưng đi cái kia cái gì mà ngươi. Maldives là tên này đi. đều nói nơi đó xinh đẹp đến không được. Chúng ta cũng vừa lúc đi xem. Nàng vẻ mặt hưng phấn mà đề nghị. Ai, tùy tiện. Tô Chí Đức nói, đứng dậy, đi trở về phòng. Lão mẹ liền đối với Tô Hòa cười chồng nói, Ai, ngươi ba khả năng lại đến buồn bực mấy ngày, bất quá quá mấy ngày thì tốt rồi. Đợi qua năm, tiểu hòa ngươi liền cấp mẹ hỏi thăm hỏi thăm đi kia đồ bỏ man đi vơ chuyện này. a hành. Tô Hòa sảng khoái gật gật đầu. Đối cha mẹ đi ra ngoài du lịch sự tình cũng là thực duy trì. Hai người đều là mẫu 50 người, lại không đi qua địa phương nào, hiện tại cũng không phải nên hưởng hưởng phúc sao. kia mẹ! Chúng ta muốn đi xem phòng ở sao? Đi, đương nhiên đi. Nếu không chiều nay liền đi. Hảo a Tô Hỏa gật gật đầu. Hảo, ta nấu cơm đi, đợi chút ăn cơm chúng ta liền ra cửa nhi đi xem. Lão mẹ nói đứng dậy. Một bên đem cắt xong rồi quả táo bưng lên tới đưa đến trong phòng đi, ta đem này quả táo đoan đi cho ngươi ba ăn. Tô Hòa dở khóc dở cười, mẹ, ngài không phải cho ta tức sao? Ai, mẹ chờ lát nữa lại cho ngươi tức một cái a. Thôi, ngài không phải còn vội vàng nấu cơm sao? Tô Hòa nhìn lão mẹ nó thân ảnh biến mất ở cửa phòng mặt sau, mới chậm gì gì mà bưng máy tính, sau đó cầm di động đi tới trên bàn công đi, bắt thông một chiếc điện thoại cái này điện thoại là đánh cấp lâm thiên thành. tô hỏa chân chính biết đến sư môn vạn bối không nhiều lắm, kinh thành liêu hạo thiên xem như một cái, đưa ra thị trường lâm thiên thành cũng coi như là một cái, mà khác đảo cũng không có gì người. nhưng là hai người đối chuyện của nàng cũng đều là tận hết sức lực, là nhân phẩm kinh được khảo nghiệm người, tô hỏa cũng đối bọn họ đuổi tới phi thường vừa lòng. ở kinh thành tô hỏa có chuyện gì nhi thông thường đều là tìm liêu hạo thiên. Nhưng là ở đưa ra thị trường, Lâm Thiên Thành chính là địa đầu xà, tục ngữ nói cường long khó áp địa đầu xà sao. Tuy rằng Liêu Hạo Thiên chỉnh thể thế lực muốn so Lâm Thiên Thành cường đại hơn nhiều, nhưng là Tô Hòa cảm thấy chuyện này, tìm Lâm Thiên Thành tự nhiên là tốt nhất. Uy! tiểu Sư Thúc! Điện thoại kia đầu truyền đến Lâm Thiên Thành thanh âm. ân Lâm Sư Điệt! Người giúp ta điều tra một việc Tô Hòa thanh âm mang lên vài phần nghiêm túc. Cũng làm điện thoại kia đầu Lâm Thiên Thành không dám có chút chấm trễ. Tô hỏa nói đúng là Lão Ba bị khai trừ sự tình. Lão Ba cấp trên nói chính là bởi vì đắc tội người nào mới có thể bị khai trừ. Lão Ba chính mình không biết tình, cũng không đắc tội người nào. Tô hỏa duy nhất có thể nghĩ đến, chính là chính mình. Trong lòng tuy rằng suy đoán, nhưng là nàng vẫn là quyết định làm Lâm Thiên Thành điều tra một phen mới nói. Lâm Thiên Thành ở đưa ra thị trường địa phương là rất có thế lực tự cấp tô hỏa treo điện thoại lúc sau chỉ là qua hơn một giờ thời gian liền đem sự tình điều tra cái rành mạch được lâm thiên thành bên kia hồi phục tô hỏa nắm chặt di động nheo lại đôi mắt hừ quả nhiên là nàng ôn nhã nếu ngươi bất nhân cũng liền bất nhã trách ta bất nghĩa giữa trưa là tô hỏa cùng lão ba lão mẹ còn có liêu cảnh cùng nhau ăn đến nỗi tô cố hiện tại còn không có nghỉ cho nên còn ở trường học đi học đâu Buổi chiều ta tính toán cùng Tiểu Hòa đi xem Tân Khai lâu bàn. Trên bàn cơm, lão mẹ vẫn là cùng lão ba nhắc tới chuyện này. Tô Chí Đức xử sốt, xem lâu bàn. Muốn mua phòng ở. Này phòng ở mới ở bao lâu đâu? Nhưng này phòng ở vẫn là có điểm nhỏ a. Ta cùng Tiểu Hòa đều thương lượng muốn mua một cái biệt thự đâu. Kỳ thật này phòng ở bán cũng thành. Mẹ, ta cảm thấy này phòng ở vẫn là không bán đi. Dù sao ta cũng không thiếu tiền. Nói không chừng về sau phòng ở còn trướng dưới đâu. Tô Hòa thuận tiện cắm một câu tiến bảo. Nói cũng là. Lao mẹ suy tư gật gật đầu, cũng tỏ vẻ đối Tô Hòa nói phi thường tán đồng, hiện tại đưa ra thị trường phát triển một ngày so với một ngày mò, giá nhà cũng một ngày so với một ngày quý, này phòng ở đặt ở nơi đó cũng coi như là đầu tư đâu. Cả ngày rảnh rỗi Lao mẹ lại là biết bắt kịp thời đại, trước kia chỉ biết vùi đầu công tác nàng. Hiện tại cư nhiên cũng biết cái gì gọi là đầu tư. Nghe được hai mẹ con ở nơi đó lo chính mình nói, tô trí đức có chút vô ngữ, biệt thự có phải hay không có điểm quá quý. Ai, tính, chỉ cần không miễn cưỡng là được. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Lão ba ngươi muốn cùng đi sao? Tôi hòa hỏi. Tính tính. Tô trí đức nói, quét liêu cảnh liếc mắt một cái, buổi chiều ta liền cùng tiểu tử này ngốc tại trong nhà tính đột nhiên nghe được chính mình bị đề cập, đang ở vùi đầu ăn cơm liêu cảnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội mà nhìn tô chí đức. tô chí đức cười ha hả mà sờ sờ liêu cảnh đầu. đứa nhỏ này, một bộ thực ngoan ngoan thực nghe lời bộ dáng, hắn cũng là rất là thích. ăn cơm xong lúc sau, tô hòa liền mở ra lão ba chiếc xe kia mang theo lão mẹ đi một cái tân khai gọi là thoái nguyệt sơn trang tân lâu bàn. cái này lâu bàn là đưa ra thị trường lớn nhất điển sản tập đoàn tân khai phá hàng mục. Ở đã nhiều năm trước liền bắt đầu tạo thế, khoảng thời gian trước một bắt đầu phiên giao dịch, liền bán đến phi thường hảo. Cái này lâu bản cũng không phải chỉnh thể đều đi xa hoa tinh phẩm lộ tuyến biệt thự, cũng có diện tích tương đối tiểu nhân bình tầng hoặc là nhảy tầng, chẳng qua là ở cùng biệt thự bất đồng khu vực. Đương nhiên, tổng thể giá cả cũng sẽ không tiện nghi, dựa theo nó giá cả tới nói, tuyệt đối coi như là đưa ra thị trường quý nhất mấy cái lâu bản chi nhất. Bất quá! Trung Quốc tuyệt đối không kém kẻ có tiền, đặc biệt là ở phú hào tụ tập đưa ra thị trường, có tiền mua phòng ở người tuyệt đối không phải ít, cho nên Tói Nguyệt Sơn Trang tân lâu bàn một hai, lập tức lấy thực tốt thế bán ra. Phía trước lão mẹ liền nhắm ngay cái này Tói Nguyệt Sơn Trang, chỉ là cảm thấy giá nhà thật sự là có điểm quý. Nhưng là không thể không nói, tiền nào của nấy, cái này Tói Nguyệt Sơn Trang tuy rằng giá cả quý, nhưng là hoàn cảnh thật sự phi thường hảo. Bố cục hoàn cảnh cũng là phi thường tính xảo, làm lão mẹ thật sự là thích vô cùng. Tô Hòa nghe lão mẹ nói thích nơi này, hơn nữa giá cả tính lên cũng không phải mua không nổi, tự nhiên cũng liền thuận tay đẩy thuyền, mang theo lão mẹ tới nơi này xem lâu bản. Tô Hòa cùng lão mẹ tiến vào thời điểm, bán lâu các tiểu thư cũng không phải đặc biệt nhiệt tình. Các nàng chính là nhìn đến Tô Hòa các nàng tới thời điểm khai xe, một chiếc Audi Q5, mới hơn 40 vạn. Ở chỗ này liền một bộ phòng ở đều mua không nổi. Mà vào tới ở chỗ này xuất nhập phần lớn là một ít khai trăm vạn cấp xe người, cho nên như vậy một chiếc Audi Q5 thật là làm các nàng có chút chứng mắt, tự nhiên cũng liền sẽ không đối với các nàng đặc biệt nhiệt tình. Tô Hòa cùng lão mẹ đại khái cũng biết những người này đôi mắt danh lợi, này những bán lâu tiểu thư đại khái cũng là càng hy vọng có thể ở chỗ này gặp được cái gì tới mua phòng ở tuổi trẻ tài tuấn hoặc là đại lao bản linh tinh. Như vậy nhảy trở thành Kim Phượng Hoàng, thoát ly cái này thả hoa, cho nên các nàng cũng không so đo quá nhiều, chính mình xem cũng có thể nói là tương đối thanh tĩnh sao. Hai người dù sao chiều nay cũng không có gì đặc biệt sự tình khẩn yếu phải làm, liền từ diện tích tương đối tiểu nhân bên kia xem khởi, chưa hiểu biết hiểu biết phụ cận hoàn cảnh lại nói. Tô Hòa cùng lão Mẹ Chính ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái có điểm tranh chua mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm. Ai, này không phải. Lệ Hà tẩu tử sao? Lão mẹ sướng suốt, quay đầu lại đi, mới nhìn đến một trường có chút quen thuộc mặt. Nàng chân chờ một chút, mới thử tính mà hô một tiếng. Văn, Văn Vương. Chỉ là lâu lắm không có đã gặp mặt, cho nên cảm thấy vài phần xa lạ, nhìn đến lúc sau cũng có chút không xác định thôi. Ai ra, cũng không phải là ta sao, như thế nào làm tẩu tử. Lúc này mới mấy năm không thấy, liền ta đều nhận không ra. Có phải hay không đảo mắt kiếm lời, liền đã quên chúng ta này đó bà con nghèo a. Gọi là văn phương nữ nhân rất là khác biệt nói, xem biểu tình, tựa hồ cùng lão mẹ không phải đặc biệt đối phó. Kỳ thật nàng ăn mặc thực không tồi, chỉ là bởi vì mang theo hơi hiện khoa trường kim trang sức mà có vẻ có vài phần tụ tàng. Nhưng là nàng diện mạo cũng không dám khen tặng, gương mặt kia cùng lão vợ quýt dường như Nếp nhăn từng điều, thâm đến cùng cái cái gì dường như, còn phi thường hóa nồng trang, phát rất dày phấn nền, nhưng như vậy trang điểm, với nàng thật sự phi thường không thích hợp. Bất quá như vậy hình tượng, nhưng thật ra cùng nàng kia tranh chua hình tượng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là lão mẹ hẳn là cũng đối nàng tính cách tương đối hiểu biết, nghe được nàng nói như vậy lời nói, cũng không có quá mức với so đo, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Ai, đây là ngươi nữ nhi đi. Là tiểu tình đâu vẫn là tiểu hòa đâu. Ta xem hẳn là tiểu tình đi, tiểu hòa kia nha đầu, bệnh ường ường, nhưng không nha đầu này tới khỏe mạnh xinh đẹp ai. Nay Văn Phương nói cái lời nói cũng là miệng không che chắn nhi, mở miệng ngậm miệng chính là bệnh ường ường. Tuy là lão mẹ loại này hảo tính cách người, nghe được cũng có chút không thoải mái. Lão mẹ năm rồi đều là bởi vì hiện thực sinh hoạt tác bách, mới có vẻ có chút nhẫn nhục chịu đựng, một ít chuyện nhỏ giống nhau đều là nhường nhịn. Khó tránh khỏi sẽ có một loại yếu đuối cảm giác, nhưng là từ tô hòa bắt đầu cải thiện trong nhà sinh hoạt bắt đầu, nàng tính cách cũng ở vô hình bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác, không hề như là trước kia giống nhau sự tình gì đều không so đo. Lão mẹ lập tức biểu hiện ra chính mình trong lòng không cao hứng, ai, văn vương ngươi lời này nói được nhưng làm ta không cao hứng, cái gì gọi là bệnh hưởng hưởng A, đây là nhà ta tiểu hòa, nhà ta tiểu hòa hết bệnh rồi hảo chút năm hiện tại khỏe mạnh thật sự. Nghe được lão mẹ nói như vậy, gọi là văn phương nữ nhân có chút kinh ngạc, phải biết rằng, trước kia bởi vì bọn họ trong nhà tình huống muốn so ca ca tẩu tử trong nhà tình huống muốn hảo rất nhiều, cho nên nói chuyện cũng luôn là muốn kiên cường một ít, mà ca ca tẩu tử đối với bọn họ hai vợ chồng nói cái gì lời nói thời điểm, cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì bất mãn tình huống. Hiện tại thình linh xảy ra chuyển biến, thật sự là làm nàng cảm giác được phi thường kinh ngạc, Tẩu tử ngươi văn phương kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Bất quá nàng là cái bắt nạt kẻ yếu người, phía trước lâm lệ hà ở nàng trước mặt vẫn luôn đều tương đối mềm yếu, cho nên nàng mới có thể khí thế như vậy tiêu ngạo, nhưng là hiện tại lâm lệ hà biểu hiện đến hơi chút cường thế một chút, nàng liền cũng không dám lại tiếp tục tiêu ngạo đi xuống. Nàng ngượng ngùng cười cười, xin lỗi a tẩu tử, ngươi cũng biết ta người này, nói chuyện chính là như vậy, ngài cũng không cần so đo a lão mẹ kéo kéo khoe miệng, không nói gì. Văn phương quét tỏa ra bốn phía, đúng rồi tẩu tử, các ngươi hôm nay là tới chỗ này xem phòng ở a. Ân. Lão mẹ tùy ý lên tiếng, cũng không có muốn đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ nói ý tứ. Ai ra, này Thoái Ngọc Sơn trang phòng ở chính là lão quý, các ngươi văn phương không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là khinh thường bộ dáng biểu lộ không bỏ sót, thật sự là không thể tin mấy năm trước còn nghèo đến hài tử đều nuôi không nổi ca ca tẩu tử. Đột nhiên là có thể đủ ở Toái ngọc sơn trang loại này sang Quý lâu bản mua nổi phòng ở. Lão mẹ cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, liền theo nàng nói, đúng vậy, chúng ta về điểm này tiền lương nơi nào mua nổi phòng ở Nga, hôm nay cũng chính là đến xem. Nàng có lệ mà nói như thế. Tô Hòa nghe được lão mẹ nói như vậy, thật sự là nhịn không được cười trống lên. Nhưng là văn phương chính là cho rằng lão mẹ nói chính là nói thật, một bộ ta liền biết như thế bộ dáng. Bắt đầu đắc ý mà khoe ra khởi chính mình tới, ai ra, các ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực nhạc, bằng không về sau tiểu nắng ấm tiểu hòa tìm bạn trai, liền khó lạc. Ai nha, đúng rồi, đây là nữ nhi của ta tô phỉ, ngươi phía trước không phải cũng gặp qua sao. Cũng sắp kết hôn, nàng bạn trai điều kiện hảo, đối chúng ta hai cái lao cũng chân thành, nhìn chúng ta trụ phòng ở, thế nào cũng phải phải cho chúng ta ở toái ngọc sơn trang mua căn hộ, nói là hiếu kính hiếu kính cho chúng ta. Ai, hài tử hiếu thuận, thật là cự tuyệt cũng cự tuyệt không được a. Nàng nói được vẻ mặt ngưỡng hiệu, chính là kia đắc ý biểu tình thật là che giấu đều che giấu không được. Một năm năm chị em dâu cùng đường tỷ, Phải không? Vậy ngươi nữ nhi nhưng thật có phúc, tìm như vậy cái tốt bạn trai. Lão mẹ biết văn phương nói những lời này cũng chính là vì khoe ra chính mình nữ nhi hạnh phúc, may mà cũng liền theo nàng nói, làm nàng đắc ý một chút. Dù sao nàng cũng không phải ít khối thịt không phải. Trước kia trong nhà điều kiện không tốt thời điểm, lão mẹ trong lòng luôn là tồn như vậy một phân tự ti. ở cái này quan hệ không được tốt chỉ em dâu Văn Phương nhiều lần khắc nghiệt tranh chua hạ, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái, liền thường xuyên cùng nàng đấu võ mồm. Nhưng là hiện tại, trong nhà điều kiện cải thiện, nữ nhi cũng như vậy có khả năng, nàng cùng lao công bận rộn nửa đời người cũng rốt cuộc bắt đầu hưởng phúc, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đến nỗi cái gì chị em dâu cái gì Văn Phương linh tinh, liền tùy ý nàng đi thôi. Nhưng là Văn Phương nhưng nghe không hiểu lão mẹ đây là ở có lợi nàng, còn tưởng rằng lão mẹ lời nói chính là thiệt tình thành ý, lập tức liền cười con mắt. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một nữ nhân thanh âm. Mẹ! Văn Phương quay đầu lại đi, nhìn đến nữ nhi hướng tới chính mình đi tới, vội vàng quay đầu hướng lâm lệ hà cùng tô hòa khoe ra nói. Nhạc, đó chính là nữ nhi của ta tô phỉ, tẩu tử ngươi nhưng đã lâu đều không có thấy được đi. Cái kia gọi là tô phỉ, từ huyết thống quan hệ tới xem, coi như là tô hỏa ruột thịt đường tỷ nữ nhân, dùng hiện nay ánh mắt tới xem, đại khái chính là một cái tiêu chuẩn hồ ly tinh. An mặc một thân ánh hình quang sát sau tây trang áo khoác, bên trong là một cái in hoa bó sát người váy liền áo, chiều dài vừa vặn bao trùn quá nàng cái mông, một đôi thon dài chân bao vây ở màu đen tất chân trùng, triển lộ không bỏ sót. Trên tay nàng cầm một cái YSL Yves Saint Laurent màu hồng đào tay bao, ngón tay thượng bộ một quả khoa chứng nhẫn, xem tiểu dáng giống như là chế nổ kinh điển hoa sơn trà, đại khái cũng là giá trị xa xỉ. Một đầu màu đỏ sậm cuộn sóng tóc dài rối tung xung dưới, phát họa ra một trường tiểu xảo mặt trái xoan, ngũ quan không tính là là cỡ nào xinh đẹp, chỉ có thể nói cũng là cái mỹ nữ. Nhưng là ở đường đại cường hạn hóa trang, kỹ thuật hạ, đem trên mặt nàng hết thể đều không đủ đều đền bù, đôi mắt thon dài mị hoặc, sóng mắt lưu chuyển, đều có một phen ý nhị. Không thể không nói, nữ nhân xem bên ngoài, là 3 phần diện mạo, 7 phần trang điểm. Cái này tô phỉ, lựa chọn phi thường thích hợp chính mình trang điểm, tuy rằng không lớn phù hợp cái này rét lạnh thời tiết, nhưng là đẹp mắt vẫn là 10 phần. Bất quá rất nhiều nữ tính đồng bào nhóm hẳn là đều xem không lớn tới nàng loại này yêu tinh dường như nữ nhân, đặc biệt đối với những cái đó nhà giàu thái thái tới nói, loại này nữ nhân, chính là tiêu chuẩn hồ ly tinh. Mẹ! Tô phỉ đi đến văn phương bên người, lại cười hô một tiếng, xem ra vẫn là cùng nàng mẹ nó cảm tình khá tốt. Bất quá nhìn đến đối diện đứng hai mẹ con, lại là có chút mặt người, hai vị này là... a đúng rồi! Này không phải nhị bá mẫu sao? Đều hảo chút năm không thấy, nhị bá mẫu ngài thật đúng là càng xem càng tuổi trẻ. Cái này tô phỉ hiển nhiên cùng nàng mẹ không giống nhau, nói chuyện rất là làm cho người ta thích, cũng sẽ không làm người cảm thấy phiền. Lâm lệ hà nghe xong tự nhiên vẫn là có chút cao hứng, đối nàng cũng muốn vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Tô phỉ ngươi cũng thật có thể nói, nhớ rõ lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy tiểu đâu. Nàng nói khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Đúng rồi, phỉ phỉ ngươi cũng nhận thức một chút muội muội của ngươi, Tô Hỏa. Giống như trước kia các ngươi cũng gặp qua đi. Bất quá gặp mặt thời gian không dài, giống như lúc ấy Tiểu Hỏa cũng thường xuyên sinh bệnh tới. Văn Phương ở bên cạnh nói một câu, nhân tiện lại miệng không cá biệt môn nhi mà đề đề năm đó Tô Hỏa sinh bệnh sự tình. Lâm Lệ Hà có chút khó chịu, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Tô phỉ ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở tô hòa trên người, nhưng là nàng không nghĩ tới, năm đó cái kiếp như thế nghèo kiết hủ lậu nhị bá già, cư nhiên có thể dưỡng ra như vậy một cái thanh nhã thủy linh nữ nhi, bộ dáng thanh lệ, trên mặt tươi cười càng là làm người có một loại chấn động cảm giác, liền nàng thân là một nữ nhân, cũng nhịn không được hoảng hoàng thần. Như vậy một cái xinh đẹp nữ hài, thật sự là rất khó làm tô phỉ cùng năm đó cái kia bệnh hưởng hưởng gầy yếu tiểu nữ hài treo lên câu không thể không tán thưởng thật là nữ đại 18 biến A. Bất quá nàng thực mô liền sửa sang lại cảm xúc, hữu hảo mà hướng tô hòa sán lặng cười, ngươi hảo Nga tô hòa muội muội, thật là đã lâu không thấy đâu, ta nhưng nhớ rõ ngươi Nga. Cái này tô phỉ tuy rằng trên mặt biểu hiện ra đối lão mẹ cùng chính mình phi thường hữu hảo, nhưng là tô hòa lại là phi thường rõ ràng mà có thể cảm giác được trên người nàng truyền đến, nàng đáy lòng chân chính cảm xúc. Cũng chính là đối chính mình cùng lão mẹ nó khinh thường cùng với khinh miệt. Trong lòng đều là ôm loại này ý tưởng, thế nhưng vẫn là có thể cùng các nàng lá mặt lá trái, trên mặt tươi cười đều không giống như là giả dối, không thể không nói, nàng cái này cái gọi là đường tỷ thật sự là quá dối trá. Kỹ thuật diễn cũng là nhất lưu, đều cũng đủ lấy Oscar tốt nhất nữ diễn viên. lão mẹ có lẽ không cảm giác được, cho nên đối làm bộ làm tịch tô phỉ ấn tượng vẫn là thứ tốt nhưng là nhìn thấu này hết thể tô hòa đã có thể sẽ không thật sự lòng tốt như vậy mà đối đãi tô phỉ nàng sán lặng cười không chút khách khí mà nói phải không tô phỉ tỷ ngươi trước kia còn gặp qua ta sao ta cũng thật đều không nhớ rõ ai tô phỉ nghe được tô hòa như vậy nhịn không được biểu tình cứng đờ nhưng nhìn đến tô hòa cười đến như vậy sán lặng nàng có hay không cái gì tức giận lý do Tổng cảm thấy Tô Hòa vừa rồi kia phiên lời nói như là có cái gì khác hẳn nghĩa dường như. Nghĩ nghĩ, Tô Phỉ vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Thoạt nhìn cái này Tô Hòa, một bộ đơn đơn thuần thuần bộ dáng, đại khái là cái bị người bán còn muốn giúp đỡ đếm tiền chủ nhân, sao có thể còn sẽ có sâu như vậy tâm cơ đâu. Cho nên, Tô Phỉ không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là sự thật chứng minh, Tô Hòa nói. Thật là có khác một fan ý vị ở bên trong. Ai, nhị bá mẫu, ngài cùng tiểu hòa tới nơi này là xem nhà mới sao. Tô phỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng thực nhanh chóng đem đối tô hòa xưng hô đổi thành phi thường thân mật tiểu hòa. Đúng vậy. Lao mẹ cười tủm tỉm mà đáp, thấy tô phỉ này thái độ thực sự là không tồi, đối nàng biểu tình cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Văn phương gấp không chờ nổi mà sen mồm tiến vào. Đúng vậy, ngươi nhị bá cùng nhị bá mẫu ngao nhiều năm như vậy. Cuối cùng là khổ tận cam lai lạc, ở chỗ này mua căn hộ vẫn là có thể. Đúng rồi tầu tử, ta xem các ngươi ở chỗ này mua phòng ở A, tốt nhất vẫn là không cần ấn bóc đến hảo, kỳ thật chỉnh thể tính ra, muốn quý tốt nhất nhiều liệt. Thiện nghi đều là ngân hàng chiếm. Nếu là ngươi cùng nhị ca khuyết điểm tiền, cùng chúng ta nói một tiếng là được, nữ nhi của ta hiện tại cũng có thể làm, trong nhà tiền nhàn dối cũng có, người trong nhà vay tiền quan tâm một chút. Tổng so làm ngân hàng chiếm tiện nghi hảo đi. Nàng tận tình khuyên bảo mà nói, hình như là thật sự ở vì tô hòa nhà bọn họ người suy nghĩ giống nhau. Lâm lệ hà lười đến cùng nàng ở này đó vấn đề thượng nhiều rồi dám, dù sao nghe văn phương lời này ý tứ, đại khái cũng là vẫn là có chút thế ẩm. Chính mình cùng tô trí đức mấy năm trước còn khổ đến hải tử đều nuôi không nổi, qua mấy năm đều có thể đủ tại đây toái ngọc sơn trang mua phòng ở, lớn như vậy biến hóa. Vẫn là làm văn phương có chút khó chịu. Nói thật ra, tô hòa nhà bọn họ hảo, đối văn phương cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng trên thế giới luôn là có như vậy một loại người, chính mình tốt đồng thời lại không thể gặp người khác hảo. Trước kia chính mình luôn là tại đây nhị ca gia trước mặt cao một đầu, hiện tại đột nhiên thấy nhị ca gia có lớn như vậy thay đổi, tự nhiên là trong lòng không cao hứng, có chút thế ẩm. Nay liền giống vậy vốn dĩ cho tới nay, đều là nhà nàng ăn bảo ngư khoe ra cấp nhị ca gia xem, đột nhiên đã vượt qua một đoạn thời gian lúc sau, nàng thế nhưng phát hiện trước kia chỉ có thể nhìn nhà bọn họ hâm mộ không thôi nhị ca gia, cũng có thể đủ ăn nổi bảo ngư. cái loại này ăn bảo ngư lại tìm không thấy người khoe ra tâm tình, thật sự là có chút nghẹn quất. bất quá lâm lệ hà cũng biết này đó, cho nên muốn tới cùng hiển nhiên tam quan bất chính văn phương quan hệ không phải thực hảo. cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng là có chút chảo phúng. Ừ, cái gì không có tiền tìm nàng mượn chính là phải biết rằng trước kia tiểu hòa sinh bệnh nằm viện, thiếu bệnh viện một tuyệt bút tiền, muốn tìm thân thích giúp đỡ một chút, trưởng phu cái này đệ đệ trong nhà điều kiện là tốt nhất. Về điểm này đối bọn họ tới nói là một bút trầm trọng gánh nặng tiền thuốc men. Đối với cái này đệ đệ tới nói đại khái cũng chính là mấy bộ quần áo tiền, chính là chính là này đó tiền, trưởng phụ cái này đệ đệ lại ra sức khước từ, một bộ không nghĩ vay tiền bộ dáng. Nếu không phải cuối cùng Lâm Lệ Hà đem mẫu thân lưu lại một cái chuyển ra bảo ngọc vòng tay cấp án, tô hỏa cũng chuyển biến tốt đẹp không được. Lâm Lệ Hà đến nay đều còn nhớ rõ lúc trước này chị em dâu kia đáng giận sắc mặt, ai ra, tẩu tử ai, không phải chúng ta không nghĩ cho người mượn à. Là nhà của chúng ta gần nhất đỉnh đầu cũng có chút túng quẫn à. Nàng nói lời này thật sự là dối trá, Lâm Lệ Hà cùng trượng phu vừa mới đi vào nhà bọn họ còn không có nhắc tới vay tiền chuyện này thời điểm này văn vương là đắc ý rào rạt mà hướng nàng khoe ra chính mình một cái bạ lẻn xì ạ gạ ba bao nghe nói là đi hong kong mua trở về còn nói bọn họ một nhà đi này một chuyến hong kong liền hoa mười mấy vạn như vậy ra cửa danh tác tiêu tiền thật sự là làm lâm lệ hà rất khó tin tưởng bọn họ không có tiền mượn cho chính mình kỳ thật nói thật vẫn là câu nói kế tiếp là thiệt tình kỳ thật đi liền tính chúng ta đem tiền cho các ngươi mượn các ngươi còn không còn phải khởi đều vẫn là một vấn đề đâu đến lúc đó đối với các ngươi tới nói cũng coi như là một cái trầm trọng gánh nặng tẩu tử A ta xem các ngươi ra ba cái tiểu hài tử vốn dĩ gánh nặng liền trọng cái này tiểu hòa còn mỗi ngày sinh bệnh đều hoa nhiều như vậy tiền các ngươi làm phụ mẫu mà cũng đủ rồi xem như hết trách nhiệm đủ rồi lúc ấy trượng phu phi thường thô bạo mà đánh gãy văn vương muốn tiếp tục nói tiếp nói kia hung ác ánh mắt lâm lệ hà đến bây giờ đều rõ ràng trước mắt cũng là lúc ấy nàng mới chân chính ý thức được chính mình lão công cũng không phải một cái bình thường công nhân hắn là đã từng ở Trung Quốc đứng đầu bộ đội đặc chủng chúng tôi luyện ra tới một phen đao nhọn hắn tắm máu chiến đấu hăng hái quá hắn thân thủ giết qua người trên người sát khí tự nhiên không phải giống nhau lúc ấy kia tam đệ cùng cái này chị em dâu tuy rằng không biết cái này nhị ca là cái gọi là trước bộ đội đặc chủng Nhưng cũng biết hắn là đường binh, hơn nữa thượng chiến trường, lập tức có chút bị dò đến, không dám ngôn ngữ. Bất quá tô trí đức lúc ấy lại không có nhiều lời, lôi kéo lâm lệ hà liền đi rồi. Sau lại, cũng không còn có tìm bọn họ nói qua tiền sự tình. Tuy rằng trước kia trượng phu mấy huynh đệ chi gian quan hệ đều không phải thực hảo, nhưng là cùng tam đệ chân chính quan hệ chuyển biến xấu, đại khái cũng chính là kia chuyện, làm hắn ma diệt cuối cùng một chút hy vọng cùng huynh đệ tình nghĩa. Lâm Lệ Hà đều nhớ rõ, còn có cha mẹ chồng đối tiểu hòa sinh mệnh coi thường, tình nguyện lấy tiền đi cấp tiểu nhi tử cưới vợ đều không muốn cứu chính mình thân cháu gái, cũng coi như là hoàn toàn rét lạnh trưởng phu tâm. Trưởng phu cũng sẽ không đã nhiều năm ăn Tết đều không có trở về quá một lần. Bất quá lúc này đây, cha mẹ chồng đều gọi điện thoại lại đây, đối năm đó sự tình cũng là liên thanh nói xin lỗi, hai cái lao nhân nói được khóc không thành tiếng. Lâm Lệ Hà trong lòng lại nhiều oán hận cũng đã biến mất. Hùng chi đối với trượng phu tới nói, này vẫn là đem hắn cực cực khổ khổ nuôi lớn cha mẹ, tuy rằng từ nhỏ cũng không thiếu đánh chửi qua hắn, nhưng là cha mẹ chính là cha mẹ, cái loại này huyết thống quan hệ là tuyệt đối ma diệt không được. Vì thế, cuối cùng Tô Trí Đức vẫn là thỏa hiệp, đáp ứng năm nay muốn mang theo nhi nữ trở về nhìn xem gia gia nãi nãi. Nghĩ nghĩ, Lâm Lệ Hà liền đem sự tình xả xa, xa. Bất chi bất giác thế nhưng tại chỗ phát khởi ngốc tới. Mẹ! Tô Hòa nhìn ra lão mẹ thế nhưng đã phát ngốc, vội vàng trộm hô nàng một tiếng. Ai! Lâm lệ hà lập tức phục hồi tinh thần lại. Mà đứng ở nàng đối diện văn phương còn ở bám giết không tha hỏi. Ai! Tẩu tử! Ngươi xem ta vừa rồi cái kia đề nghị rốt cuộc thế nào a? Còn muốn hay không thương lượng một chút à? Ngươi ngẩn người làm gì a? Lâm lệ hà nhanh chóng trả lời. Không cần thương lượng. Nhà của chúng ta mấy năm nay tuy rằng không kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng là mua một bộ phòng ở vẫn là đủ, Văn Phương ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng A. Văn Phương ở trong lòng thầm mắng một tiếng không biết điều, trên mặt vẫn là hòa hòa khí khí mà nói, ngươi không muốn kia còn chưa tính, kỳ thật này Toái Ngọc Sơn Trang vẫn là có rất nhiều nhà nghèo hình. Ai, ta kia con rể vốn đang nói phải cho chúng ta mua một bộ biệt thự, ta ngại quá lớn, hai người ở lãng phí khiến cho hắn mua cái nhạy tầng là được. Hai tử quá hiếu thuận cũng không được a. Khoe ra lại bắt đầu. Phải không? Lâm lệ hà nhàn nhạt nói một tiếng, có chút thất thần. Hảo, các ngươi chậm rãi xem phòng ở đi, ta cùng tiểu hòa qua đi nhìn nhìn lại. Kia Hảo. Đúng rồi, tẩu tử, năm nay các ngươi về quê sao? Văn vương lập tức hỏi một câu. Hồi, vậy đến lúc đó thấy đi. Hảo á Hảo. Nhìn đến lâm lệ hà mang theo tô hòa quay người lại, văn phương trên mặt đôi tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới. Mẹ! Nhìn đến chính mình mụ mụ loại vẻ mặt này chuyển biến, tô phỉ nhịn không được cười khổ một tiếng. Ai! Sớm liền xem không tới cái này lâm lệ hà, trước kia luôn là một bộ phi thường ghê gớm bộ dáng, vừa mới gặp mặt thời điểm, còn trang đến cùng cái cái gì dường như. hừ kết quả không hai năm liền nghèo túng đi. Cũng là xứng đáng. Văn Phương hung hăng chửi nhỏ một trận. Nàng trước kia chính là xem không tới lâm lệ hà kia phó luôn tóc dài phiêu phiêu xinh đẹp bộ dáng, liền chính mình lão công đều xem ngây người, chính mình lúc ấy cùng nàng so sánh với liền cùng cái thôn cô dường như, trong lòng ghen ghét đến không được. Sau lại không quá hai năm, nàng sinh hoạt khổ sở lên, Văn Phương mới như là tìm được rồi cái gì phát tiết con đường giống nhau, liều mạng mà chèn ép đối phương, giống như như vậy là có thể đủ cho chính mình giải hận. Ngươi nói giải cái gì hận, ta cũng không biết. Có đôi khi người chính là như vậy kỳ quái, thường xuyên không minh bạch mà liền cùng nhân ra hận thượng, kỳ thật nhân ra cái gì cũng chưa làm, chỉ là bởi vì đấy lòng kia một ít xấu xí tâm tư, mới sinh ra những cái đó cái gọi là oán hận. Cái này văn phương, xem như một trong số đó. Kỳ thật làm như vậy một cái nữ nhi nữ nhi, tô phỉ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng nhìn lâm lệ hà cùng tô hòa rời đi bóng dáng, khó hiểu hỏi một câu, bất quá ta nhớ rõ nhị bá trong nhà điều kiện hẳn là thật không tốt mới là a như thế nào sẽ mới qua mấy năm, liền mua nổi toái ngọc sơn trang phòng ở. Toái ngọc sơn trang phòng ở nhưng không tiện nghi, một bình vài vặt và tới. Ta như thế nào biết, bọn họ hai vợ chồng lại không có gì đặc biệt năng lực, đều là bình thường công nhân, càng không thể đi rồi cất chó vận mua vé số trúng thưởng. Đại khái cũng chính là ở chúng ta trước mặt phùng má giả làm người mập đâu." Văn Phương khinh thường mà nói, một chút đều không tin đã từng bị chính mình như vậy khinh thường nhị bá gia, thế nhưng đảo mắt là có thể đủ ở Toái Ngọc Sơn trang mua phòng ở. Văn Phương đột nhiên nhớ tới nữ nhi nói câu kia một bình vài vạn nhịn không được hỏi, đúng rồi phỉ phỉ, nhặng con rể thật sự sẽ cho chúng ta mua như vậy quý phòng ở sao? Người rốt cuộc nói tốt không coi a, không cần chưa nói hảo liền tự chủ chứ a. Nam nhân không thích nữ nhân tự chủ trương. Ai, mẹ, ta biết. Người nữ nhi ta như vậy ưu tú nữ nhân, còn cần ngươi tới giao sao. Tô phỉ nói, đệ thấp thanh âm, hướng văn phương giải thích nói, Lão Nhậm muốn cùng hắn thê tử đi ra ngoài châu Âu du lịch một tháng mới có thể trở về. Hắn nói, có thể cho ta ở Toái Ngọc Sơn Trang mua căn hộ, xem như cho ta đền bù đâu. Nàng nói, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Ai da? nhìn ngươi này đắc ý dạng Nga. Văn phương cười tủm tỉm mà sờ sờ nữ nhi mặt, rất là may mắn chính mình nữ nhi lớn lên không giống như là chính mình, mà là giống chính mình trượt phu, mới có thể như vậy xinh đẹp, như vậy có khả năng. Ai, mẹ, người xem nhị bá mẫu các nàng cư nhiên đi đến khu biệt thự đi nơi nào rồi, nên sẽ không vẫn là nghĩ mua biệt thự đi. Tô phỉ kinh ngạc mà nói, vừa rồi văn phương lời nói tự nhiên chỉ là vì khoe ra dùng, cái gì mua nhảy tầng. Tô phỉ trong lòng điểm mấu chốt đại khái chính là cái sai tầng liền không tồi, nàng có biết nam nhân không thích quá tham lam nữ nhân. Mà này Toái ngọc sơn trang biệt thự, nàng căn bản tưởng cũng không dám tưởng, một bộ đại khái đều là hơn một ngàn vạn, kia chính là giá trên trời. Không biết có thể đủ nàng mua nhiều ít cái hàng xa xỉ bao bao. Nơi này biệt thự cùng bình thường hộ hình, quả thực chính là cách biệt một trời A. Văn Phương đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy cái gọi là sự thật. Thực khinh thường nói, ừ, chỉ là phùng má giả làm người mập, không đúng a mẹ, kia không phải này Toái Ngọc Sơn Trang giám đốc sao? Lần trước ta cùng lão nhậm cùng hắn cùng nhau ăn cơm, tô phỉ đột nhiên kinh ngạc nói, văn Phương trừng lớn đôi mắt cùng nữ nhi liếc nhau, không thể nào, một năm sáu mua phòng, vốn dĩ tô hỏa cùng lão mẹ hôm nay tới mục đích chính là thẳng đến này Toái Ngọc Sơn Trang khu biệt thự tới, phía trước chỉ hoãn nhiều như vậy thời gian. Hiện tại tự nhiên chính là thẳng đến khu biệt thự mà đi. Ở Tô Hòa cùng lão mẹ đối nơi này, biệt thự chỉ chỉ trò trò thời điểm. Tô Hòa đồng thời cũng nghe tới rồi phía sau truyền đến kia văn phương hai mẹ con nói chuyện với nhau thanh âm. Tuy là các nàng thanh âm ép tới thấp, thấy Tô Hòa các nàng chạm đến xa, tự cho là nghe không thấy, chính là lại không thể tưởng được Tô Hòa thính lực kinh người. Các nàng ở sau lưng lời nói, Tô Hòa chính là một chữ không rơi mà nghe xong đi vào. Nguyên lai like chính mình cái này đường tỷ Là cái tiểu tam A Tô Hòa ở cùng lão mẹ nói chuyện đồng thời nhịn không được lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười Bất quá, những việc này nhưng thật ra cùng nàng không quan hệ Cho nên Tô Hòa cũng không có nói quá nhiều Tiếp tục cùng lão mẹ xem phòng ở Hai vị là muốn xem phòng ở sao Một cái hoa hoa mặt bán lâu tiểu thư Mang theo một chút thẹn thùng tươi cười Đi tới Tô Hòa cùng lão mẹ nó bên cạnh Tô Hỏa cùng lão mẹ không nghĩ tới này, những mắt cao hơn đỉnh bán lâu tiểu thư cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện một cái nguyện ý phản ứng chính mình, không khỏi có chút kinh ngạc mà liếc nhau. Hoa hoa mặt nữ hài nhìn ra hai người kinh ngạc, trên mặt hách sắc càng sâu, phía trước đối nhị vị nhiều có trầm trễ, còn thỉnh tha thứ. Nàng nói thật sâu cúc một cung. Lão mẹ vội vàng kéo nàng một phen, còn có chút vừa lòng mà nói một câu, tiểu cô nương vẫn là rất hiểu chuyện sao? Tô Hỏa cười không nói gì. Lại cũng đối đứa bé này mặt nữ hải ấn tượng khá tốt. kia nhị vị là muốn xem phòng ở sao? Hoa hoa mặt nữ hải lại hỏi một câu. Đúng vậy, ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu giới thiệu sao? Tô Hòa tự nhiên hảo phóng mà nói, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút đứa bé này mặt nữ hải kế tiếp sẽ như thế nào tiếp đại chính mình. Hoa hoa mặt nữ hải một chút cũng không có bởi vì trước mặt hai cái thuật nhìn không lớn như là mua nổi biệt thự người, liền xem thường coi khinh các nàng mà là phi thường cẩn thận mà nói lên. Nàng phía trước hẳn là làm rất nhiều chuẩn bị, có quan hệ với cái này khu biệt thự tư liệu, không cần tự hỏi, há mồm liền tới, đem trước mặt khu biệt thự chỗ tốt từ từ kể ra, nàng thanh âm cũng mềm nhẹ tuyển chuyển, nghe được nhân tâm phi thường thoải mái. Các ngươi nơi này có đã trang hoàng hảo phòng ở sao? Tô hỏa đột nhiên hỏi, muốn đã trang hoàng tốt làm gì? Lão mẹ khó hiểu hỏi một câu. Tô hỏa giải thích, Chúng ta không phải nha vội vã dọn đi vào sao, đã trang hoàng tốt lời nói, có cái gì bất mãn địa phương sửa sửa chính là, dù sao so mau phôi phòng muốn hảo đến nhiều đi. Nói đến cũng là, lão mẹ gật gật đầu, nhịn không được đối tô hòa nói tỏ vẻ tán đồng. Hoa hoa mặt nữ hài nghe hai mẹ con đối thoại có chút mơ mơ màng màng, cảm tình này hai mẹ con là thật sự muốn mua phòng ở A. Đi ngang qua các nàng bên người một ít bán lâu tiểu thư cũng đối này tỏ vẻ phi thường kinh ngạc, các nàng thật sự là nhìn không ra, đôi mẹ con này hai thế nhưng sẽ là ra tay rộng rãi tùy tiện mua biệt thự người. Giám đốc tới, không biết là ai nói thầm một câu, dù sao những lời này rất có hiệu dụng, vốn dĩ có một ít còn ở làm việc riêng người lập tức liền tinh thần phân chấn, nhiệt tình dâng trào mà đối đãi khởi mỗi một vị khách nhân tới, tươi cười tiêu chuẩn thân thiết. Giống như là thống nhất huấn luyện giống nhau. Nếu là trước kia, giám đốc đi vào nơi này, nhìn đến bọn họ có ai trộm lưỡi, định là muốn răn rẻ một phen. Chính là hiện tại, này giám đốc thế nhưng xem đều không có xem đám công nhân này liếc mắt một cái, quét bốn phía, xác định mục tiêu lúc sau, liền bay thẳng đến cái kia phương hướng mà đi, bên miệng sớm liền treo lên mỉm cười. Thức mau, hắn đi tới mục tiêu nhân vật phía sau, là một đôi mẹ con. ngai hảo. Xin hỏi là Tô hỏa tiểu thư sao? Giám đốc sán lạn mỉm cười hỏi một câu. Tô hỏa quay đầu lại, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi nhận thức ta. Ta hảo tưởng không quen biết ngươi đem. Giám đốc cũng không bực, ngược lại mang theo vài phần nịnh bợ mà giải thích nói, là lâm tổng phân phó ta lại đây nhìn xem, nói cần phải muốn chiếu cố hảo Tô hỏa tiểu thư ngài. Giám đốc nói, lại cúi cúi người, lấy lòng ý vị mười phần. Tô hỏa lại ninh mi, lâm tổng. Lâm Thiên Thành Giám đốc trong lòng có chút kinh ngạc vị này Tô Hòa Tiểu Thư thế nhưng thẳng hô Lâm Tổng tên Nhưng là trên mặt vẫn là không hiện Cười nói, không sai Lâm Tổng cùng chúng ta Phương luôn là bạn tốt Liền lấy Phương Tổng phải hảo hảo chiếu cố một chút Tô Hòa Tiểu Thư Hơn nữa Tô Hòa Tiểu Thư tuyển mua bất luận cái gì một bộ phòng ở Chúng ta toái Ngọc Sơn Trang đều có thể giảm giá 20% bán ra Giảm giá 20 Lão mẹ nhịn không được liễu lưỡi nay giảm giá 20% chính là cái danh tác, nếu là một bộ phòng ở 1.000 vạn, giảm giá 20% nói liền có thể ước chừng tiết kiệm 200 vạn, mà hiển nhiên chính là, một bộ biệt thự giá cả là tuyệt đối không ngừng 1.000 vạn. Như vậy nhẹ nhàng liền miễn đi mấy trăm vạn, tiểu hòa nhận thức cái này lâm tổng rốt cuộc là cái người nào a? Lâm lệ hà lòng có nghi vấn, lại cảm thấy nơi này không phải một cái hỏi nữ nhi vấn đề hảo địa phương. Liền đem này phân nghi hoặc tạm thời đặt ở trong lòng. Nhị vị chính là xem trọng phòng ở. Giám đốc cười hỏi một câu, hiển nhiên chính là một bộ muốn đích thân vì hai người phục vụ bộ dáng. Tô Hòa lắt đầu, cũng không có cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng gì đó, phi thường tự nhiên mà liền nói, còn không có xem trọng, liền phiền tói ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút đi, tốt nhất là đã trang hoàng tốt phòng ở, chúng ta yêu cầu vội vã dọn đi vào. Đây là vinh hạnh của ta. Giám đốc nói một câu, liền bắt đầu hướng tô hỏa các nàng giới thiệu khởi nơi này phòng ở tới. Tô hỏa trực tiếp đánh gây hắn, vừa mới vị tiểu thư này đã cho chúng ta giới thiệu qua, nàng giới thiệu thật sự không tồi, chúng ta đối nơi này khu biệt thự cũng có một cái bước đầu hiểu biết, cho nên ngươi liền cùng ta nói một ít thực chất đồ vật là được. Thuật không thành vấn đề. Giám đốc biết nghe lời phải mà đáp, thuận tiện tán thưởng nhìn nhìn kê hoa hoa mặt nữ hài liếc mắt một cái. Nữ hải có chút thụ sùng nhược kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vận khởi tốt như vậy, tùy tùy tiện tiện liền đụng phải như vậy một cái còn phải bị lý miệng cười lấy đái đại nhân vật. Giám đốc nghe xong tô hòa phân phó, kế tiếp lời nói tự nhiên liền thập phần giản lược sáng tỏ, kỳ thật chúng ta nơi này biệt thự tốt nhất là trên đỉnh núi này mấy bộ, mà này một bộ lá phong văn lâm, là phù hợp tô hòa tiểu thư yêu cầu, từ quốc tế đứng đầu trang hoàng thiết kế đại sư thiết kế quá xa hoa trang hoàng. Tô Hòa nhìn lướt qua cái kia vị trí, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền nhìn về phía lão mẹ, mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, hoàn cảnh thật tốt, nơi này vọng đi xuống liền có thể nhìn đến hồ đâu. Lão mẹ hiển nhiên là thực vừa lòng. Này thoái ngọc sơn trang mô hình làm được tinh xảo mà rất thật, từ nơi này cơ hồ liền có thể nhìn ra được kia bộ biệt thự cảnh sắc lạ như thế nào xinh đẹp, càng không cần là chân thật cảnh quan. Chúng ta đây có thể tới đó đi xem một chút đi. Tô Hòa hỏi một câu. Đương nhiên. Nhị vị có thể cưỡi chúng ta xem phòng nối thẳng xe. Giám đốc cười nói. Tô Hòa cùng lão mẹ nói chính mình cũng lười đến lái xe. Liền quyết định cưỡi bọn họ xem phòng nối thẳng xe đi xem phòng ở lại nói. Trên đường trải qua đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ văn phương hai mẹ con bên cạnh. Lão mẹ nhàn nhạt mà cùng các nàng chào hỏi. Chúng ta đây liền đi rồi hai người đều là ngốc lăng nhìn tô hỏa hai mẹ con không nói gì, tô hỏa cùng lão mẹ tự nhiên sẽ không bởi vì các nàng mà dừng lại trực tiếp rời đi. Sau một lúc lâu, lúc sau hai người mới liếc nhau, không thể nào. Sau lại tô hỏa cùng lão mẹ đi nhìn phòng ở lúc sau, đối nơi đó cảm thấy thập phần vừa lòng, đương trường liền đánh nhịp muốn đem này căn hộ mua tới, hơn nữa là toàn khoản kết phòng. Đi theo một bên cái kia hoa hoa mặt nữ hài bị hai người ra tay rộng rãi làm cho sợ ngây người, bất quá sau lại này căn hộ chia làm tính một bộ phận ở nàng trên đầu, ước chừng tương đương với nàng đã hơn một năm tiền lương. Hơn nữa cũng bởi vì cùng ngày nàng đối tô hòa hai mẹ con hảo thái độ cùng tô hòa cố tình mà hỗ trợ nói chuyện, làm cái kia giám đốc đối nàng rất là vừa lòng, không bao lâu khiến cho nàng thăng chức. Lúc sau mới biết được những việc này mặt khác các đồng sự đối này cũng là hối hận không kịp, chỉ hận ngày đó chính mình vì sao nhìn nhầm. Bởi vì Tô Hòa yêu cầu cùng lão bản phân phó, giám đốc đáp ứng 3 ngày lúc sau liền có thể đem phòng ở sửa sang lại ra tới, làm Tô Hòa người một nhà dọn đi vào, bất quá này căn hộ còn lại một ít làm việc người. Giám đốc liền sung phong nhận việc mà đem những việc này cấp Tô Hòa làm thỏa đáng, Tô Hòa nhìn này giám đốc tìm tới những người đó cũng là cảm giác được tương đối vừa lòng. Ba ngày lúc sau, Tô Hòa liền cùng người nhà sửa sang lại sửa sang lại, dọn vào này bộ biệt thự bên trong. Bất quá Tô Hòa vẫn là không có quên cái này giám đốc nhiệt tình, liền thuận miệng hướng Lâm Thiên Thành đề ra một câu, Lâm Thiên Thành tự nhiên rất là vừa lòng, cùng bạn tốt thương lượng thương lượng, này giám đốc tự nhiên là được đến lớn lao chỗ tốt. Nay biệt thự chiếm địa diện tích cực lớn, phòng cũng nhiều, bất quá cũng không phải đặc biệt cao. Chỉ có hai tầng lầu, lầu hai có một cái tiểu phòng khách cùng một cái lộ thiên hoa viên, nơi đó còn bãi đến con nướng bờ bờ cờ cái giá, đại khái là vì lộ thiên bờ bờ cờ chuẩn bị. Mà biệt thự phía trước đó là một cái phi thường đại hoa viên, trang trí đến cũng thật xinh đẹp, bởi vì có chuyên môn nghề làm vườn công nhân xử lý nơi này hoa cỏ, cho nên cái này hoa viên sở hữu cây cối đều bày ra bừng bừng sinh cơ, thoạt nhìn phi thường mà xinh đẹp. Này bộ biệt thự chỉnh thể phong cách thiên hướng Âu thức phong cách, còn mang theo vài phần dồ cỏ có, có hoa lệ, chi tiết chỗ, cũng điểm suyết điểm điểm Trung Quốc phong nhưng là chỉnh thể tới nói, Tô Hòa vẫn là càng thích kinh thành căn hộ kia, nông đậm kiểu Trung Quốc cổ điển hơi thở, làm nàng cảm giác được phi thường mê muội Này bộ biệt thự làm Tô Hòa vừa lòng mấy cái địa phương, một trong số đó liền có thư phòng, này bộ biệt thự thư phòng phi thường đại, cũng rất cao. Gỗ thu cái ra cùng rực rỡ muôn màu thư tịch hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hành tẩu ở trong đó, liền giống như có một loại đi ở thư mặc mùi hương trung cảm giác, không tự giác mà dòng chơi. Phải biết rằng này đó thư cũng không phải là nguyên bản liền có, nguyên bản liền có rất nhiều một ít mặt ngoài thoạt nhìn phi thường tinh xảo, trên thực tế chính là một ít thư sắc trang trí phẩm. Nghe nói loại đồ vật này nhất chịu những cái đó nhà giàu mới nổi lao bằng thích, muốn biểu hiện đến chính mình rất có nội hàng đi. Mua nhiều như vậy thư lại quá lãng phí, dứt khoát liền bãi một ít thư sắc, giá cả tiện nghi, lại còn có biểu hiện ra chính mình là một cái rất có văn hóa người, đến nỗi mặt khác. Dù sao chính mình cũng sẽ không đi xem, như vậy vừa lúc. Nhưng là tô hòa liền không giống nhau, nàng cơ hồ là ở một phát hiện những cái đó tinh xảo thư tịch chỉ là một ít giả vờ giả vị thân xác lúc sau, liền không chút do dự làm người rửa sạch đi ra ngoài ném. Lúc sau. Nàng liền chuyên môn liên hệ đưa ra thị trường lớn nhất hiệu sách láo bản, ở câu tuyển ra chính mình yêu cầu thư tịch lúc sau, làm cho bọn họ tặng một số lớn thư tới. nay đối với nhà này hiệu sách tới nói, nhưng coi như là đại sinh ý, tự nhiên là tận tâm tận lực mà đem này hết thể chuẩn bị tốt, ngắn ngủn thời gian liền đem này đó chống dông kệ sách tắt cái tràn đầy. Này đó thư trung tự nhiên có rất lớn một bộ phận là trung ý ghiề loại thư tịch, Tô Hòa lúc ấy liền đối cái kia hiệu sách người phụ trách nói, siêu tập sở hữu cùng Trung Ý có quan hệ thư tịch. Tô Hòa này bút đại sinh ý, chỉ có này một điều kiện, kia hiệu sách người phụ trách tự nhiên là tận tâm tận lực. Vì thế Tô Hòa kệ sách này thượng, xuất hiện rất nhiều trên thị trường đều đã không xuất bản nữa thư tịch, thật sự là làm Tô Hòa vừa lòng vô cùng. Phải biết rằng Trung Ý gì bắt nguồn xa, dòng chảy dài như thế, cùng với Trung Quốc lịch sử mà phập phồng. Xuất hiện không biết nhiều ít kinh diễm mới tuyệt nhân vật, này trong đó tương quan thư tịch tự nhiên liền nhiều như lông Châu. Hơn nữa này cũng không có cái gì cố tình mà quy định, chỉ là tương quan hai chữ, liền không biết kéo nhiều ít cái gọi là tương quan thư tịch ra tới. Bất quá tô hỏa nhưng thật ra không lớn để ý, này đó thư mới vừa đưa tới mấy ngày này, nàng liền đắm chìm ở trong đó. Tuy rằng quỷ ý yểm môn những cái đó môn phái thư tịch cũng phi thường sâu sắc. Nhưng như vậy chân chính mà đọc nhiều sách vở, thải chúng ra chi trường mới là lựa chọn tốt nhất, Tô Hòa tự nhiên sẽ không vì đồ dễ dàng cũng chỉ đi xem quỷ y y hề môn những cái đó thư, dù sao nàng trí nhớ hảo, nào dung lượng giống như cũng không có gì hạn độ, nếu không lấy tới dùng nói cũng coi như là lãng phí. Hơn nữa, nàng đối liêu cảnh cũng là như thế dạy dỗ. Đương nhiên, trừ bỏ chung y y hay loại thư tịch, còn có một ít thế giới danh tác, Cùng một ít truyền thống văn hóa thư tịch linh tinh, Tô hỏa cũng làm liêu cảnh phải hảo hảo nhìn xem. Tuy rằng nàng không có đối liêu cảnh làm cái gì cứng nhắc yêu cầu, nhưng là liêu cảnh vẫn là lúc nào cũng ôm một quyển sách đang xem. Chỉ là sau lại bị lão mẹ nói một lần, hắn mới không hề một mặt mà đọc sách, còn biết đi xem TV hoặc là ở trong hoa viên mặt chơi đùa một chút, thả lỏng một chút tâm tình. Bất chi bất giác, liêu cảnh thế nhưng chậm rãi rút đi kia cái gọi là thành thủ. Biến thành phù hợp hắn cái này tuổi thiên chân bộ dáng giống như thật sự chỉ là một cái đơn thuần tiểu hài tử giống nhau. Này không phải lùi bước, mà là tiến bộ. Chỉ có ngốc tử mới có thể đem chính mình hết thể bại lộ ở những người khác phía trước, cao thủ chân chính, đều là muốn đem sở hữu che giấu, hư hư thật thật, thật thật giả giả, không người biết được. Tô hỏa coi như đem này nhất chiêu chơi đến lô hỏa thuần thanh, mà liêu cảnh vừa mới minh bạch điểm này cũng vẫn là làm Tô Hòa tán thưởng vài câu. Nhưng là, liêu cảnh không chỉ là ở che giấu chính mình, hắn cũng là ở hưởng thụ, hưởng thụ thuộc về hắn cái này tuổi vui sướng, hắn thật sâu mà nhớ rõ Tô Hòa nói, phải làm thích hợp chính mình tuổi thời điểm, bằng không thời gian trôi qua lúc sau, liền thật sự tìm không trở lại. Ngay từ đầu hắn cũng không hiểu những lời này ý tứ, nhưng là chậm rãi, hắn bắt đầu lý giải, vì thế bắt đầu chuyển biến. Đến nay, Hắn đều thật sâu mà nhớ rõ, hắn Lão sư Tô Hòa, đang nói những lời này thời điểm, kia tang thương xa xưa ánh mắt, dường như xuyên qua vô số thời gian, mới lắng động lại xuống dưới. Lão mẹ cơ hồ đều là đem liêu cảnh coi như là chính mình thân nhi tử dường như, đối hắn tự nhiên là sủng nịch thật sự, tuy rằng nói lần trước nàng nói liêu cảnh lúc sau, liêu cảnh không hề cả ngày đều ôm một quyển thật dày liền nàng đều xem không hiểu thư nơi nơi chạy. Nhưng nàng vẫn là có chút đau lòng liêu cảnh cơ hồ đem hơn phân nửa thời gian đều hoa ở thư mặt trên. Có một lần nàng nhịn không được đối tô hòa nói, tiểu hòa à, ngươi nói tiểu cảnh hắn như thế nào như vậy khắc khổ a, Mỗi ngày đều ôm thư xem, đứa nhỏ này đều sẽ không cảm thấy mệt sao. Tô hòa cười cười, đương nhiên là hắn thích mới có thể làm như vậy a. Lão mẹ có chút không tin, tiếp tục lại nhải. Tô hòa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng lão mẹ thẳng thắn hết thảy. Kỳ thật đi! Mẹ! Làm sao vậy? Lão mẹ có chút không hiểu Tô Hòa trịnh trọng. Tô Hòa buông trên tay thư, đối lão mẹ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, kỳ thật, liêu cảnh thân phận cũng không chỉ là ta phía trước cùng ngươi nói đơn giản như vậy, hắn Là ta đồ đệ, ai, kỳ thật cũng không xem như đồ đệ đi, hắn cần thiết phải trải qua sư phụ ta nhận định, mới có thể đủ trở thành ta chân chính đồ đệ, hiện tại cũng liền tính là ta một học sinh đi. Tô Hỏa mặc kệ lão mẹ đã ngốc rất biểu tình, tiếp tục nói, liêu cảnh từ nhỏ liền đối trung ý cảm thấy hứng thú, hơn nữa thiên phú cũng thực hảo, ngày thường cũng thực khắc khổ nỗ lực, hắn xem những cái đó thư đều là trung ý tường quan thư tịch, cũng là ta phân phó hắn muốn xem. Người nhà đầu này, mới bao lớn liền thu đồ đệ lại. Lão mẹ kinh hô một tiếng. Nói tới đây, Tô Hỏa không tránh được lại muốn kiêu ngạo vài phần, tuy rằng ta chỉ có 19 tuổi. Nhưng là ta trung ý, ý ở năng lực nhưng tuyệt đối coi như là trung ý, ý ở giới Thái Sơn bắc đầu làm, mẹ, cũng không nên khinh thường ta Nga. Lão mẹ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thế nhưng cũng không có liền chuyện này cùng Tô Hòa so đo quá nhiều, liền Tô Hòa đều có chút kinh ngạc không nghĩ ra. Trên thực tế, lão mẹ đã sớm phát hiện chính mình cái này nữ nhi không giống người thường, nàng cái kia sư phụ Lâm Huyền Thanh, vừa thấy đó là một cái đắc đạo cao nhân giống nhau nhân vật, khí chất siêu quần. Nổi bật bất phàm, cách nói năng càng là không tầm thường, há mồm ngậm miệng đó là quốc học kinh điển, định là học phú ngũ sa, tài cao bắt đầu hạ người. Chính mình cái này nữ nhi cũng là như thế bất phàm, cho nên thu cái đồ đệ, đích sắc không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bất quá nhắc tới nữ nhi sư phụ Lâm Huyền Thanh, lão mẹ nhịn không được hỏi một câu, đúng rồi, tiểu hòa, ngươi tính toán khi nào đi xem sư phụ ngươi a? Khi thật nàng đánh nội tâm còn là phi thường cảm tạ Lâm Huyền Thanh, tuy rằng bởi vì Lâm Huyền Thanh thu chính mình nữ nhi vì đồ đệ, làm nàng mấy năm nay cũng chưa có thể hảo hảo ngóc tại cha mẹ bên người, nhưng là lão mẹ biết, chính mình nữ nhi bệnh chân chính hảo lên chính là khắc ở ở Lâm Huyền Thanh bên người điều trị duyên cớ, như thế nào có thể đối hắn không cảm kích. Hùng chi, vị này Lâm Huyền Thanh lão tiên sinh, không chỉ là chính mình nữ nhi sư phụ, cũng coi như là nàng trưởng bối. Nàng có như thế nào có thể không tôn kính? Cho nên, lão mẹ mới đối Tô Hòa phải đi về xem sư phụ sự tình tự tâm. Nàng biết nữ nhi thực ỉ lại nàng sư phụ, trở về lúc sau khẳng định là phải đi về nhìn xem. Tô Hòa giải thích nói, kỳ thật ta trở về phía trước liền cấp sư phụ gọi điện thoại, sư phụ nói hắn còn ở bên ngoài, làm ta chờ hắn mấy ngày lại qua đi, ước hảo thời gian không sai biệt lắm chính là hậu thiên đi, ta đến lúc đó liền qua đi. Một năm bảy tổng u. Hai ngày lúc sau, Tô Hòa liền hồi Thúy Vân Sơn đi. Đi phía trước, nàng nói cho lão mẹ chính mình đại khái muốn ở trên núi đáy một tuần, bởi vì Thúy Vân trên núi tín hiệu không được tốt, liền không cần cho nàng gọi điện thoại, nếu là có cái gì việc gấp, có thể đánh sư phụ nơi đó vệ tinh điện thoại. Cái này vệ tinh điện thoại, cũng là Tô Hòa vì liên hệ sư phụ phương tiện, làm lâm thiên thành làm tới. kỳ thật một tuần lúc sau, Vừa lúc cũng là tô cố bắt đầu nghỉ thời gian, hắn nghỉ lúc sau, không sai biệt lắm tô ra người một nhà liền phải về quê. Lão mẹ lâm lệ hà quê quán liền ở kia Thúy Vân Trấn núi, cũng không có gì thân nhân, cho nên bọn họ đi tự nhiên cũng chính là lão ba tô chí đức quê quán. Nói thật, tô hỏa trước nay đến trên thế giới này bắt đầu, liền không có đi qua lão ba tô chí đức quê quán, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đi theo sư phụ, trở về thời gian tương đối thiếu nhưng là một khác bộ phận nguyên nhân lại là lão ba cùng lão mẹ tựa hồ cũng vì cái gì không lớn thích nàng đi lao tố ra. Bởi vì thân thể nguyên chủ đối với khi còn nhỏ ký ức cũng là tương đối mơ hồ, đại thể chính là nhớ rõ lúc còn rất nhỏ đi qua ra ra nãi nãi ra vài lần, sau lại thân thể không hảo lúc sau, liền hiếm khi đi ra ra nãi nãi ra, hơn nữa lão ba lão mẹ cũng là trừ bỏ ăn tết thời điểm trở về đi một chuyến, cơ hồ liền sẽ không trở về. Nhưng là cụ thể nguyên nhân, nguyên chủ cũng không cảm kích, Tô hỏa tự nhiên cũng cũng không biết. Bất quá hiện trước mắt Tô hỏa đối với Lao Tô ra bên kia gút mắt cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao đối với nàng tới nói quan trọng chỉ có ba mẹ cùng tỷ tỷ đệ đệ, mặt khác đều không quan trọng. Lần trước ở kia toái Ngọc Sơn Trang gặp được tam thẩm cùng đường tỷ, cấp Tô hỏa ấn tượng cũng thực sự không được tốt, theo như cái này thì, đại khái người nhà của hắn tính cách, cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Tô Hòa trở về lúc sau, trừ bỏ mua một bộ hiện tại trụ Thoái Ngọc Sơn trang biệt thự, cũng mua một chiếc xe, bởi vì kinh thành còn có hai chiếc xe thể thao, cho nên Tô Hòa vừa rồi liền tuyển một chiếc xe Việt dã, là một khoản màu đen Land Rover, thoạt nhìn phi thường khí phách, chỉ là cùng Tô Hòa này tiểu kiều nhược nhược tiểu nữ hài có chút không lớn phù hợp. Bởi vì đưa ra thị trường bên này trong nhà cũng không có chuyên môn tài xế, cho nên Tô Hòa là chuẩn bị chính mình lái xe trở về. Cùng nàng đồng hành, tự nhiên còn có liêu cảnh. Nàng buổi sáng ra cửa đến tương đối sớm, vừa lúc đụng phải tô cố đi đi học thời gian, tô hòa liền nói vừa lúc đưa tô cố đi học đi tính. Này thoái ngọc sơn trang khu biệt thự tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh lũ tĩnh, nhưng là tương đối, nơi này cũng là tương đối hẻo lánh. Buổi sáng tô cố cơ hồ tương đương với phải đi nửa giờ lộ, mới có thể đủ đi ra khu biệt thự đến trạm xe buýt. Đến nỗi ở chỗ này đánh xe linh tinh. Ngươi xác định không phải ở nói dẫn sao. Lão ba vốn dĩ chính là một cái đối con cái yêu cầu tương đối nghiêm khắc người, cho nên tự nhiên sẽ không chủ động đưa ra muốn mỗi ngày đưa tô cố đi học, bởi vậy tô cố là thật sự mỗi ngày buổi sáng đi hơn nửa giờ lộ đi ngồi giao thông công cộng. Tô cố cũng không có gì bất mãn tâm lý, chỉ đương này đó chính là ở rèn luyện thân thể. Cũng bởi vì hắn loại này địa thấp, cho nên hắn bên người những cái đó đồng học. Căn bản liền không biết Tô Cố bối cảnh đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, chú địa phương cũng từ trước kia kia gian nhỏ hẹp chen chúc phòng ở, biến thành này xa hoa to như vậy biệt thự. Tô Hòa đưa ra yêu cầu này, Tô Cố vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Hòa vẫn là đem hắn mạnh mẽ nhét vào ghế sau. Tô Cố ngồi ở ghế sau, nhìn ngồi trên ghế điều khiển tỉ tỉ, nhịn không được nói một câu, đồng học nhìn đến, sẽ không tốt. Cái gì? Tô Hòa sửng sốt. Có cái gì không tốt? Nàng thật sự là có chút vô pháp lý giải. Tô cố nhấp nhấp miệng, này xe quá quý, chúng ta đồng học đều cho rằng gia đình của ta điều kiện rất kém cỏi. Kỳ thật Tô cố đảo rất thích những người đó cho rằng chính mình gia điều kiện tương đối kém, tuy rằng hiện tại trong nhà bởi vì nhị tỷ Tô Hòa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là hắn vẫn là thích tương đối liệu thấp. Tô tình Tô Hòa đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân, Tô cố lại sao có thể kém đến chỗ nào đi? Tương đối tô hòa thanh lệ, hắn diện mạo càng cùng tô tình tương tự một ít, ngũ quan giống nhau tinh xảo, nhưng là hắn mặt mày lại một chút không có âm nu, thật đánh thật đều là anh khí, cho nên làm hắn diện mạo tương đối thiên hướng tuấn Mỹ, đại khái cũng là từ nhỏ đã chịu lao ba ảnh hưởng. Tô cố như vậy diện mạo Nam Hải, ở trường học đương nhiên là tương đối được hoan nên hơn nữa hắn công khóa cũng hảo, từ trước đến nay đều là tuổi trước vài tên, người như vậy. Quả thực chính là hoàn mỹ vương tử giống nhau nhân vật. Nhưng là trường học những cái đó nữ sinh duy nhất đáng tiếc chính là, tô cố gia đình cũng không tính quá hảo, nghe nói hắn mâu thân chỉ là một cái nhà ăn người phục vụ, phụ thân chỉ là một cái công nhân. Như vậy bối cảnh đối với hiện tại sớm đã thay đổi tư tưởng, đối với mấy thứ này càng thêm coi trọng tiền tài nữ sinh tới nói, đương nhiên là khinh thường nhìn lại. Cho nên các nàng những cái đó nữ sinh rất nhiều đều bởi vì tô cố trong nhà điều kiện không tốt, mà đối tô cố né xa ba thước, ngược lại theo đuổi những cái đó gia đình điều kiện tốt phú nhị đại. Các nàng có lẽ là khinh thường tô cố, nhưng là này đối với tô cố tới nói, lại là không thể tốt hơn. Ở hắn xem ra, trường học những cái đó nữ sinh, ồn ào đến liền cùng vịt dường như, mỗi ngày ở bên thai kêu to, phiền hắn vô cùng, các nàng bởi vì gia đình không hảo ghét bỏ hắn lại đúng là chúng hắn lòng kẻ dưới này. Cho nên liền tính sau lại trong nhà điều kiện đại đại cải thiện, Tô Cố cũng một chút đều không có biểu lộ ra tới, Tô Hòa đưa cho hắn những cái đó sang quý danh biểu, cùng hàng hiệu giày linh tinh, đều không có xuyên, nhiều nhất là xuyên một ít ba bốn trăm khối á địch linh tinh giày thể thao. Đối này Tô Cố còn muốn may mắn trường học yêu cầu chính là xuyên giáo phục đi học, nói cách khác, dựa theo trong nhà cho hắn chuẩn bị cái kia tủ quần áo, Hắn là hơn phân nửa che giấu không nổi nữa. Bởi vậy, hôm nay Tô hỏa vốn dĩ đột phát kỳ tưởng muốn đưa hắn đi đi học, hắn lại có điểm tưởng cự tuyệt ý tứ. Tô hỏa bởi vì Tô Cố cái này lý do có chút sứng suốt, sau một lúc lâu lúc sau mới cười nói, ta đây liền ở các ngươi trường học phụ cận đem ngươi buông xuống đi, nơi này đi ra ngoài cần phải nửa giờ đâu. Vậy được rồi. Tô Cố miễn cưỡng đồng ý. Ngồi ở ghế điều khiển phụ liêu cảnh cũng kéo hảo đai an toàn thuận tiện cùng Tô Hòa để ra một miệng, lão sư, chúng ta còn không có ăn cơm sáng Nga. Đúng vậy, tiểu cố cũng không ăn cơm sáng đâu. Tô Hòa bừng tỉnh phát giác. Nàng kỳ thật là chuẩn bị sớm một chút lên núi sau đó đi trên núi ăn cơm sáng, cho nên ngày hôm qua còn cố tình cùng trong nhà nấu cơm A-di nói không cần làm cơm sáng, nhưng là lại đã quên còn có tô cố cùng nhau đâu. Nàng nhìn nhìn trên cổ tay biểu, dứt khoát nói, Chúng ta đây liền tìm cái địa phương thuận tiện đi ăn cơm sáng đi, dù sao hiện tại không phải thời gian còn sớm sao. Nàng vừa nói, một bên khởi động xe. Tiểu cố, ngươi giống nhau buổi sáng đều là đi chỗ nào ăn cơm sáng. Tô hỏa từ kính chiếu hậu xem tô cố. Ở chúng ta trường học trước môn phụ cận, nơi đó có rất nhiều sớm một chút cửa hàng. Tô cố nói, hắn cũng là một cái không lớn thói quen ở nhà ăn cơm sáng người, trước kia cùng lao ba đơn độc trụ hai cái tỷ tỷ cùng lão mẹ đều ở kinh thành thời điểm liền dưỡng thành thói quen hiện tại lại bởi vì dọn đến này hẻo lánh khu biệt thự để sớm ra cửa mà không ở nhà ăn cơm sáng có một nhà sớm một chút cửa hàng hương vị thực không tồi muốn đi thử thử sao tô cố lại nói hắn biết nhà mình cái này nhị tỷ là thích nhất các loại mỹ thực kia cảm tình hảo tô hỏa cười mị mắt ở phía trước đi tô cố trường học trên đường Tô Hòa thuận tiện cấp sư phụ Lâm Huyền Thanh đánh một chiếc điện thoại. Lâm Huyền Thanh mỗi ngày buổi sáng thái dương dâng lên tới thời điểm liền bắt đầu rời giường luyện công. Tuy rằng đã là hơn 100 tuổi người, nhưng là hắn ở luyện công phương diện không có chút nào lơi lỏng. Điểm này, làm Tô Hòa cũng thực sự hổ thẹn không thôi. Lúc này, Lâm Huyền Thanh tự nhiên là đã đi lên, đại khái liền ngồi ở tiểu viện nhi trên ghế nằm mặt đọc sách đi. Đối với này đó, Tô Hòa nhưng xem như đối sư phụ tập tính đều sơ thấu. Huy, sư phụ, ngài hiện tại ở tiểu viện Nhi bên trong nhìn ra sao? Ngài những cái đó thói quen ta còn có thể không biết sao? Ấn, ta đợi chút liền đến Thúy Vân Sơn, ngài lão liền chờ ta trở về đi. Sư phụ ngài ăn cơm sáng không? Muốn hay không ta cho ngươi từ dưới chân núi dẫn tới? Cũng hảo, ta đi lên cho ngài nấu cơm đi. Hảo, tốt, kia sư phụ tôi chào Tô Hòa ở cùng sư phụ Lâm Huyền Thanh gọi điện thoại trong quá trình, ngồi ở Tô Hòa bên người liêu cảnh trên thực tế vẫn luôn ở dựng lỗ tai nghe. Tô Hòa cũng phát hiện hắn cái này động tác nhỏ, nhưng là cũng đại khái biết hắn trong lòng ý tưởng, cho nên cũng liền không có để ý. Thẳng đến treo điện thoại, liêu cảnh mới chủ động hỏi, Lão sư, trưởng môn sư tổ hắn, là một cái cái dạng gì người đâu. Hắn mở to hài đồng to mò đôi mắt, thẳng tắp nhìn phía Tô Hòa chính là một cái biệt lưu tính cách cổ quái lao đầu nhi. Tô Hòa cười đến, chút nào không khách khí mà làm thấp đi sư phụ của mình, ngươi cũng đừng sợ hắn, hắn kỳ thật đối người tốt mới phi thường thích, nếu ngươi thật sự thành ta đồ đệ, sư phụ ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi. Tô Hòa thật sâu rõ ràng chính mình sư phụ lâm huyền thanh trong xương cốt mặt, cái loại này bên vực người mình ước số. Cũng là đã chịu hắn ảnh hưởng, cho nên Tô Hòa tự thân mới phi thường bên vực người mình. Vô luận người nhà vẫn là bằng hữu. Ai, tỷ, từ từ. Trường môn sư tổ, sư phụ. Ghế sau tô cố đã trưởng nhị sở không được đầu óc, phi thường nghi hoặc hỏi. Các ngươi đây là đang nói cái gì trò chơi đâu? Hán tuy rằng biết tỷ tỷ có một cái sư phụ, tỷ tỷ mấy năm trước cũng là vẫn luôn đi theo cái kia sư phụ, tỷ tỷ bệnh hảo lên đại khái cũng là vì cái kia sư phụ, nhưng là. Hắn hoàn toàn chỉ cho rằng cái kia sư phụ chỉ là một vị lao trung y đi nhưng là hiện tại như thế nào cảm giác xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật. Trường môn, đây là cái gì giang hồ môn phái? Tô cấu ngơ ngác hỏi. Kỳ thật chính là một cái trung y gì môn phái? Không có gì. Tô hòa nhẹ nhàng băng cơ mà nói, mà này liêu cảnh, về sau rất có khả năng sẽ trở thành ta đồ đệ Nga. Tô cố ngơ ngác mà nghe được tô hòa đem chỉnh thể tình huống đại khái giải thích một chút, cuối cùng mới nhịn không được ở trong lòng cảm thán, hắn cái này tỷ tỷ, còn không đủ 20 tuổi, như thế nào cảm giác nhân sinh chính là như thế truyền kỳ đâu. Tuy rằng thoái ngọc sơn trang mà chỗ tương đối hẻo lánh, nhưng là ở tô hòa ưu tú đua xe kỹ thuật hạ, chỉ dùng nửa giờ liền tới rồi tô cố trường học phía trước, phải biết rằng nếu là tô cố chính mình đi nói, là ước chừng yêu cầu một tiếng dưới đương nhiên, này một tiếng rơi bên trong, nửa giờ là từ trong nhà đi đến trạm xe buýt sở yêu cầu thời gian, một cái khắc giờ là xe buýt đến trường học thời gian. cũng bởi vì mỗi ngày đi học yêu cầu thời gian quá dài, tô cố cơ hồ mỗi ngày đều là điều nghiên địa hình đến trường học, đối này hắn chủ nhiệm lớp cảm thấy có chút không hài lòng, còn cố tình đi tìm tô cố nói chuyện. nhưng là ở đã biết tô cố trước mắt địa chỉ chính mình, kia chủ nhiệm lớp tự động tiêu âm. Từ nay về sau nhìn tô cố ánh mắt đó là đã phức tạp lại phức tạp. Bất quá ở tô cố chính mình yêu cầu hạ, chủ nhiệm lớp cũng không có tiết lộ tô cố trước mắt ở tại Toái Ngọc Sơn trang truyện này. Tô cố trường học là này đưa ra thị trường số 1 số 2 trung học giáo, trong đó bao gồm tiểu học bộ sơ trung bộ cùng cao trung bộ. Bất quá tiểu học bộ giáo chỉ cùng trung học bộ không hề cùng cái địa phương, cho nên tô cố liền đọc cái này địa phương, chỉ bao gồm sơ trung cùng cao trung. Làm đưa ra thị trường số một số hai trung học, nơi này hoàn cảnh tự nhiên là sẽ không kém, ở chỗ này đọc sách người, không phải thành tích đặc biệt hảo, chính là trong nhà đặc biệt có tiền có quyền, có điểm như là những cái đó tiểu thuyết truyện tranh bên trong quý tộc trường học cảm giác. Nhưng là nơi này hoàn cảnh tuy rằng hảo, trình thể phong cách cũng là thiên hướng âu thức, chiếm địa diện tích cũng đại, nhưng là học phí vẫn là tương đối hợp lý, là ở những cái đó giống nhau học sinh cũng có thể đủ gánh vác trong phạm vi. Như vậy một chút, cái này trung học vẫn là cùng cái gọi là quý tộc trường học, có rất lớn khác nhau. Tô hỏa bởi vì là trực tiếp thượng đại học, cũng không có đọc qua cái gọi là tiểu học trung học, bởi vậy đối tô cố trường học cảm giác được phi thường tò mò, đặc biệt là hôm nay tới rồi nơi này tới lúc sau. Nếu không phải ăn cơm sáng liền lập tức muốn đuổi kịp sơn, Tô hỏa nhất định sẽ mánh liệt yêu cầu đi vào tham quan tham quan. Tốt nhất! Vẫn là ngồi ở đệ đệ trong phòng học trên mặt đi học cảm giác một chút linh tinh Chính là kia ra cửa hàng Tô cô chỉ chỉ đông đảo tiệm cơm trung Một nhà không chút nào thu hút cửa hàng Bởi vì thời gian này còn không có buổi sáng 7 giờ Cho nên người cũng không phải đặc biệt nhiều Nhưng là cửa hàng này tương đương với mặt khác ra chỉ có thể nói là quặng cu cửa hàng Đã muốn náo nhiệt quá nhiều Tô hòa đem xe nhẹ nhàng mà ngừng ở phụ cận ven đường dừng xe vị thượng Sau đó mới đẩy cửa xuống xe. Tô cố vốn dĩ tưởng cái này thế gian con sớm. Ở chỗ này ăn cơm phần lớn là một ít đi làm tộc linh tinh. Hẳn là sẽ không gặp được trường học đồng học. Ai biết hắn vừa mới xuống xe. Liền nghe được một kinh hỉ sang sảng thanh âm. Tô cố. Nay không chút nào che giấu đại đề si bên thanh âm. Cơ hồ khiến cho toàn bộ phố người chú ý. Nay trong đó. Tự nhiên là bao gồm tô hỏa ba người. Tô cố che mặt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới cái này thô thần kinh bạn bè tốt. Tô Hoa chớp chớp mắt, nhìn phía phát ra âm thanh cái kia phương hướng, lại thấy được một bóng hình hướng tới chính mình. Bên người đệ đệ, chạy như điên mà đến. Sau đó, ngay sau đó, một phen ôm Tô cố bả vai. Hoa! Huynh đệ! Chúng ta thực sự có duyên A. Ăn cái cơm sáng đều có thể gặp được. Nói chuyện chính là một cái diện mạo xoáy khí sang sảng nam hài chán tươi cười tràn ngập ánh mặt trời, làm người tâm tình không tự giác thì tốt rồi lên. Tô cố vô ngữ mà nhìn chính mình cái này, thô tuyến điều bạn bè tốt, nơi này là trường học phụ cận cơm sáng điểm, gặp được là một kiện thực bình thường sự tình đi. Kia Nam hài chớp chớp mắt, giống như cũng là Tô cố thực sáng suốt mà bảo trì trầm mặc, không hề cùng đối phương tiến hành cái này nhảm chán ấu chi đề tài, miễn cho kéo thấp chính mình chỉ số thông minh trình độ. Phải biết rằng Hắn chính là tuyệt tuyệt đối đối thiên tài A. Chính là, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái bạn bè tốt đâu. kia Nam Hải xem Tô Cố không hề lý chính mình, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở bạn tốt bên người nữ Hải trên người, nhìn đến Tô Hòa khoảnh khắc, nhịn không được sửng sốt, vị này chính là Nga, ngươi hảo, ta là Tô Cố tỷ tỷ ta kêu Tô Hòa. Tô Hòa cười tủm tỉm mà hướng Nam Hải chào hỏi. Nam Hải nhìn đến Tô Hòa sán lạn tươi cười khoảnh khắc, lập tức sững xuất thần, cả khuôn mặt tức khắc đỏ lên, đỉnh đầu giống như đều ở bốc khói giống nhau, lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi hảo tỉ tỉ, ta, ta là Tô Cố Bằng Hiếu, ta kêu Tống U, nga, ngươi hảo A Tống U, Tô Hòa trong lòng lại có chút buồn bực, Tống U, nghe tới rất thản nhiên lịch sự tao nhã. Nhưng là thật sự cùng trước mặt cái này sang sảng ánh mặt trời Nam Hải không gấp a. Nhưng là một bên Tô cố lại có chút kỳ quái bạn tốt như vậy phản ứng, hắn chính là biết bạn tốt từ trước đến nay rộng rãi hướng ngoại, cùng người kết giao phi thường lành nghề, không nói mấy câu là có thể đủ cùng những người khác xưng huynh gọi đệ, cùng nữ sinh cũng là không sai biệt lắm. Chính là này thẹn thùng bộ dáng, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Bất quá này thẹn thùng đối tượng nếu là hắn nhị tỷ nói Tô Cô trong lòng tức khắc có chút khó chịu, lập tức kéo Tống U một phen. Uy, ngươi sớm như vậy ở chỗ này làm gì a? Tô Cô tức giận hỏi một câu, cũng đem Tống U từ kia thẹn thùng trạng thái cấp kéo ra tới. Tống U lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng có chút mất mặt, ngượng ngùng mà gai gai đầu, hướng Tô Hòa cười cười. Tô Hòa tức khắc cảm thấy đệ đệ này bằng hữu thực sự là thú vị. Tô Cô lại xả Tống U một phen, hắc, hỏi ngươi đâu? Tống U lúc này mới phản ứng lại đây, Nga, Nga, hôm nay không phải nên ta trực nhật sao, ta sớm một chút tới trường học, thuận tiện lại đây ăn cái cơm sáng. Nga, ta còn đã quên Tô Cố nói thầm. Hắn cùng Tống U không chỉ có là bạn bè tốt, cũng là ngồi cùng bàn. Ngươi cũng là muốn đi nhà này ăn cơm sáng sao. Tống U chỉ chỉ Tô Cố mục đích địa. Tô Cố vốn dĩ tưởng sửa miệng nói đi nhà khác, nhưng là Tô Hòa cũng thay hắn dẫn đầu nói. Đúng vậy, chúng ta cũng là đi nơi này, chúng ta đây liền cùng nhau ăn cơm sáng đi. Tống U thật vất vả bình ổn xuống dưới mặt lập tức lại đỏ, hắn lắp bắp mà nhìn Tô Hòa nói, Hảo! Hảo! Hà! Trong lòng lại là cao hứng thảm. Bốn người cùng nhau ăn cơm sáng, Tô cố nhìn theo Tô Hòa mang theo liêu cảnh lên xe rời đi, mới cùng Tống U cùng nhau hướng tới trong trường học mặt đi đến. thằng đến Tô Hòa rời đi, Tống U mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Không thêm do dự liền hỏi ra tới, ai tô cố. Nhà ngươi gì thời điểm trở nên như vậy có tiền. Vừa mới ngươi tỉ khai kia chiếc Len Rover, đến vài trăm vạn đâu? Hắn kinh ngạc cảm thán mà nói. Làm một cái nam sinh, thích đồ vật bên trong, tự nhiên không thể thiếu xe. Tống ngu cũng coi như là nửa cái ô tô người đam mê. Trước mắt lớn nhất hy vọng chính là có được một chiếc thuộc về chính mình xe việt dã ở hắn bị tuyển bên trong liền có tô hòa vừa rồi khai kia chiếc, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. bất quá hắn nguyện vọng này hiển nhiên là tạm thời thực hiện không được, làm một cái chưa thành niên còn không có bằng lái cao nhị học sinh. nhưng là đối với tự thân cái này chướng ngại, túng u mỗi khi đều là căm giận bất bình mà đối tô cố nói, hừ, phải biết rằng ta mới mấy tháng thời điểm, đã bị ta lão ba ôm lái xe đâu, nếu không phải này đáng chết tuổi hạn chế. Ta đã sớm bắt được bằng lái. Tô cố trực tiếp trợn trắng mắt, mấy tháng đại. Ngươi là đang nói tướng thanh đi. Lúc ấy ngươi có hay không ký ức đều còn không nhất định đâu. Thật là nói dối không chuẩn bị bản thảo. Bất quá đối với vừa rồi Tống Ú lời nói, Tô cố cũng không có cái gì không cao hứng ý tứ. Nếu là thay đổi một người tới, khẳng định muốn đem này phiên trên thực tế phi thường đơn thuần nói, nghe ra khác ý vị tới, còn tưởng rằng Tống Ú là ở trào phúng chính mình. Nhưng là thật sâu hiểu biết Tống U tô cố lại không có cho là như vậy, hắn biết Tống U là một cái cái dạng gì người, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Chính mình trong nhà thay đổi, đối với bạn bè tốt Tống U tự nhiên cũng liền không có gì hảo giấu, trước kia chỉ là lười đến nói mà thôi, hiện tại Tống U hỏi, tô cố tự nhiên cũng liền không có cái gì giấu giếm. Nga, kia xe là tỷ của ta chính mình tiêu tiền mua, nàng là một cái thực ghê gớm chung ý đi hè. này đó đều là tiền khám bệnh. Đúng rồi, ta lại chuyển nhà, nếu nghỉ ngươi muốn tìm ta, liền đến ta Tân Gia đến đây đi. Lại chuyển nhà? Ta nhớ rõ ngươi dọn đến thượng một bộ phòng ở còn không có mấy tháng đi. Tống ú nhịn không được liễu lươi. "Ân, ta nhị tỷ." Nô, chính là ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia tỷ tỷ, Tô Hỏa, nàng ngại trước kia căn hộ kia có điểm tiểu, liền mua bộ biệt thự, liền ở Toái Ngọc Sơn Trang." Tô cố nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Thoái Ngọc Sơn Trang. Tâm tắc, nơi đó giá nhà chết quý, nghe nói còn ra đưa ra thị trường năm nay lâu vương. Và, tỷ tỷ ngươi thật ghê gớm. Thống U tức khắc nổi lên sùng kính chi tâm. Ui, ngươi cũng không thể đối tỷ của ta có cái gì ý tưởng khác. Tô cố lập tức cảnh cáo nói. Hắc hắc, ngươi tưởng cái gì đâu. Thống U ngượng ngùng cười, lại là tâm khẩu bất nhất. Tô cố hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết người suy nghĩ cái gì. Hắc hắc hắc hắc. Đưa ra thị trường làm Trung Quốc số một số hai quốc tế tính đô thị, kinh tế phát triển tốc độ nhanh chóng, tuy rằng căn cứ vào khổng lồ cơ số, kinh tế tăng trưởng giá trị tương đối tương đối tiểu, nhưng là nó mỗi ngày đều ở phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa là không gì đáng trách. 5 năm. Nga không, hẳn là sắp 6 năm trước, lão mẹ lâm lệ hà mang theo tô hòa đi quê quán Thúy Vân trên núi tìm thầy trị bệnh thời điểm. Ngồi xe liền hoa ước chừng một ngày thời gian, trên đường còn xoay rất nhiều lần xe. Nhưng là hiện tại, Thúy Vân Sơn bởi vì duyên dáng phong cảnh bị dần dần khai phá ra tới, cũng có đường cao tốc tu tới rồi cửa nhà, cho nên tô hỏa nếu nhanh hơn tốc độ đua xe quá khứ thời điểm, đại khái chỉ cần hơn một giờ thời gian. Hai so sánh, quả thực chính là khủng bố biến hóa. Nhưng là Thúy Vân Sơn khai phá, lại là có kỳ quái một chút kia đó là tô hòa sư phụ lâm huyền thành cư trú cái kia đỉnh núi không biết là vì cái gì nguyên nhân bị bảo lưu lại xuống dưới mà nó phụ cận địa phương cũng bảo trì ưu tĩnh hình như là vì tránh cho cái dầy cái kia đỉnh núi người trên giống nhau cho nên chân chính khai phá địa phương kỳ thật khoảng cách lâm huyền thành trụ địa phương là khá xa cho nên lâm huyền thành trụ cái kia đỉnh núi phía dưới vẫn như cũ là không có gì dân cư lui tới Bởi vì đường cao tốc chỉ tới khai phá khu bên này, kế tiếp lộ đều là một ít đường nhỏ, cho nên Tô Hòa không thể không đem xe ngừng ở khai phá khu nào đó bãi đỗ xe mặt, sau đó liền tính toán đi bộ lên núi. Dẫn theo hành lý bao, vì phương tiện trực tiếp đem Liêu Cảnh bối lên, Tô Hòa liền nhẹ nhàng mà lên đường. Liêu Cảnh chỉ cảm thấy lão sư động tác phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, giống như chỉ là nháy mắt công phu, liền nói rất xa có hơn, hắn trong lòng một bên kinh ngạc cảm thán. Một bên cũng ở suy tư này đại khái chính là Lão sư theo như lời võ công đi. Đi vào chân chính hẻo lánh, dân cư hãn đến địa phương, tô hỏa bước chân mới xem như chân chính nhanh hơn. Nàng vì phương tiện, tránh cho hao tổn không cần thiết thể lực, rứt khoát liền dùng ngự khí phi hành biện pháp, cũng chưa dùng cái gì sức lực, khinh phiêu phiêu mà hướng phía trước. Nhưng là vì không cho sau lưng liêu cảnh phát hiện, nàng chỉ là làm chân mặt bay lên không mấy centimet thoạt nhìn giống như còn là đi ở trên đường giống nhau. Từ khai phá khu đến Lâm Huyền thanh trụ đỉnh núi phía dưới, đối cá nhân xác định vững chắc phải tốn mấy cái giờ thời gian, nhưng là đối với Tô Hỏa tới nói, chỉ là hơn 10 phút lộ trình thôi. Nàng vừa mới tới rồi chân núi, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy đẹp đề, dường như Hoa Phá trưởng không mà đến. Tô Hỏa chân dẫm lên trên mặt đất, kinh hỉ mà ngẩng đầu, một tay nâng phía sau liêu cảnh, một tay hướng tới không trung huy cánh tay thương phấn mà la lớn, thương vũ, hỗn loạn nội lực thanh âm dường như phá tan tận trời, đảo loạn một phương phong vân. Mà ở này trên núi có vẻ thập phần đột ngột một cái tiểu viện nhi bên trong, một cái ăn mặc màu trắng ma chất trưởng bào đầu bạc lão nhân nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã mà uống trà. Đông Dung lỗ thay hắn giật giật, mới cười thấp giọng nói một câu: nha đầu này, nhưng tính tới rồi, tựa hồ là vì ứng hỏa tô hỏa tiếng la lại là một thanh âm vang lên triệt thiên địa để kêu cùng với mà đến, còn có một mặt nhỏ nhỏ màu đen thân ảnh. Lúc này đây nghe được để kêu không ngừng là Tô Hỏa, còn có Tô Hỏa sau lưng Liêu Cảnh. Liêu Cảnh bị dọa một chút, nhịn không được hỏi Tô Hỏa, "Lão sư, đó là?" Nga, là ta dưỡng một con kim điêu." Tô Hỏa cười tủm tỉm nói, "Kim điêu." Liêu Cảnh đảo hít hà một hơi. Hắn tuy rằng còn tuổi nhỏ, Nhưng cũng xem như đọc nhiều sách vở, liền tính không có gặp qua này cái gọi là kim điêu, nhưng cũng là nghe qua tên kia tự. Chính là sư phụ, thế nhưng dưỡng một con kim điêu. Kinh ngạc lúc sau, liêu cảnh trong lòng đó là đạm nhiên đối mặt, dù sao cũng là hắn lao sư A. Người thường đều dưỡng miêu A cẩu, hơi chút phẩm vị độc đáo một chút liền dưỡng giống nhau thẳng lằn A xà linh tinh, nhưng hắn lao sư lại là như thế không giống người thường, trực tiếp dưỡng một con kim điêu. Nhưng là chờ đến kia hấp ảnh càng ngày càng gần, liêu cảnh mới phát hiện lão sư này dưỡng Kim Điêu, phi thường rõ ràng bất đồng. Ở liêu cảnh từ trên mạng hiểu biết chi thức xem ra, này Kim Điêu tuy rằng tên là Kim Điêu, nhưng cũng không phải chỉ nó lông tóc là Kim Sắc, Kim Điêu lông chim, đều là màu vàng nâu. Chính là này chỉ không giống người thường Kim Điêu, toàn thân trên dưới, lại đều là Kim Sắc lông chim, dưới ánh mặt trời mặt, giống như chân chính vàng giống nhau, lấp lánh sáng lên. Dực giơ lóe mắt, lại nhiều kinh ngạc cảm thán, ở liêu cảnh đấy lòng chỉ về vì một câu, "Hoa, quả nhiên là hắn lão sư Tô Hỏa a." Tô Hỏa vui sướng mà nhìn hảo chút thời gian không thấy Thương Vũ hướng tới chính mình chạy tới, phải biết rằng Thương Vũ chính là ước trường bồi nàng 5 năm thời gian, đối với nàng tới nói, cũng không ngừng là vô cùng đơn giản một con sủng vật như vậy thân phận. Đối với Tô Hỏa tới nói, Thương Vũ càng như là đồng bọn, là bằng hữu cũng coi như là người nhà. Thương Vũ đối Tô Hòa ỉ lại tâm cũng rất mạnh, nếu không phải Tô Hòa đối nó phi thường cường ngạnh mà phân phó, nó là xác định vững chắc muốn đi theo Tô Hòa đi Kinh Thành, liền tính Tô Hòa ngồi máy bay không thể mang nó, nó cũng muốn bay đến Kinh Thành đi. Nhưng là Tô Hòa đều phi thường cường ngạnh mà phân phó, nó cũng chỉ có thể tại đây Thúy Vân Sơn ngây người xuống dưới. Hiện tại, đều nửa năm không thấy chủ nhân rốt cuộc xuất hiện, Thương Vũ để tiếng kêu chung vui sướng. Liền liêu cảnh đứa nhỏ này đều nghe được ra tới. Thương Vũ rốt cuộc tới rồi Tô Hòa trước mặt, Tô Hòa nâng lên cánh tay, vững vàng mà tiếp được nó. Thương Vũ bắt lấy Tô Hòa nhìn như gầy yếu kỳ thật tràn ngập lực lượng cánh tay, vui sướng mà phịch phịch cánh. Mà Tô Hòa phía sau liêu cảnh, cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhìn này quả thực có thể nói thần Tuấn Kim Điêu, ngây ngẩn cả người. Một năm tám khảo nghiệm bắt đầu. Chứ không nói kia thật lớn thân hình. Chính là kêu một thân kim sắc lông chim, liền cũng đủ tràn ngập chấn động mỗi một cây dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, dường như đều lập lòe hàng quang, như lao qua lang khí, có thể chạm phá hết thẻ cứng rắn Như vậy thần tuấn chi vật, nếu là ra này ưu cư núi non, định là phải bị bên ngoài những người đó cấp tôn sùng là thần thú. Liêu cảnh ghé vào tô hòa trên lưng, cứ việc bởi vì cực kỳ hưng phấn thương vụ không ngừng chớp động cánh mà làm chung quanh gió cắt mê loạn hắn đôi mắt. Nhưng là hắn còn là phi thường dùng sức mà mở to hai mắt nhìn, yên lặng nhìn kia thần điêu, tâm sinh hướng tới, vô hạn cảm khái. Tô hòa nhìn không ngừng thịnh, tuy hiện thần tuấn, lại đảo loạn nàng tóc thương vũ, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật thương vũ thân hình đại đến độ làm nàng có chút tiếp không được nó, như vậy trở về, thương vũ quá hưng phấn trực tiếp là dừng ở trên tay nàng, nhưng thật ra làm nàng chật vật vô cùng. Hảo hảo! ngươi lớn như vậy cái thân mình! Dừng ở ta trên tay đều phải tiếp không được. Nhanh lên xuống dưới xuống dưới. Tô Hỏa cười mắng một tiếng. Thương Vũ Đình chỉ hưng phấn mà phịch, quay đầu nhìn về phía Tô Hỏa, một bộ khó hiểu bộ dáng. Nhìn Thương Vũ này phúc ngây thơ như hài đồng bộ dáng, Tô Hỏa nhịn không được cười to một trận, sau đó mới sờ sờ Thương Vũ đầu, tràn ngập sủng lịch. Thương Vũ hưng phấn mà kêu hai tiếng, lúc này mới nhảy dựng lên, bay vào không trung không ngừng mà ở Tô Hỏa trên đỉnh đầu xoay quanh. "Hảo, chúng ta đi thôi." Tô Hỏa cao giọng hướng Thương Vũ nói cùng nhau, liền đề khí thả người nhảy lên, bay nhanh mà hướng tới đỉnh núi mà đi. Thương Vũ cũng nhanh chóng đi theo nàng trên đỉnh đầu, không nhanh không chậm mà cùng nàng bảo trì nhất trí. Liêu Cảnh không có chú ý tới hiện nay Tô Hỏa tốc độ ước chừng là vừa mới vài lần, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Thương Vũ trên người, tràn đầy yêu thích cùng sùng bái. Sáng lấp lánh đôi mắt lập lẹ hài đồng thiên chân Bởi vì Tô Hòa gia tốc Cho nên bọn họ thực mau liền đến đỉnh núi Lâm huyền Thanh tiểu viện nhi bên ngoài Sân vẫn là trước kia bộ dáng kia trừ bỏ bò, bò ở mạnh hơn Dây đằng càng thêm tươi tốt một ít Tựa hồ cùng Tô Hòa rời đi Thời điểm không có quá lớn khác nhau Nơi này là Tô Hòa sinh sống ước Chừng 5 năm địa phương Cũng là nàng đi vào trên thế giới này lúc sau Chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất ra Nơi này phong cảnh Nàng tự nhiên là nhớ rõ rành mạch, môi gạch môi ngói, thậm chí là trên mặt đất một cục đá, nàng đều nhớ mang máng nó vị trí. Rơi đi sắp nửa năm, lần này rốt cuộc trở về, Tô Hòa nói trong lòng không hưng phấn tuyệt đối là giả. Đứng ở ngoài cửa, Tô Hòa nhẹ nhàng đem sau lưng liêu cảnh cấp thả xuống dưới. Vẫn luôn đều còn đắm chìm ở thần Tuấn Kim Điêu trên người liêu cảnh, lúc này mới bị Tô Hòa này phiên động tác cấp lộng cái tỉnh táo lại. Hắn nhìn trước mặt cái này cổ xưa đơn giản có thể nói là phi thường không chớp mắt nông ra tiểu viện nhi, ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu hỏi tô hòa, lão sư, nơi này chính là trường môn sư tổ ra sao? Hắn mỗi từ mỗi câu đều hỏi đến cẩn thận, cũng đủ cho thấy hắn hiện tại tâm tình là phi thường khẩn trương. Phụ thân hắn là phi thường cùng với cực kỳ hy vọng hắn có thể tiến vào quỷ y hề môn. Hắn ngay từ đầu chỉ là bởi vì phụ thân nguyên nhân mới phi thường bức thiết muốn gia nhập quỷ Y Lê Môn, nhưng là sau lại đi theo lão sư Tô Hòa bên người một đoạn thời gian, hắn muốn gia nhập quỷ Y Lê Môn loại này tâm tình, là chân chính phát ra từ nội tâm. Hắn chân chính muốn ở chỗ này, học được cái gọi là Trung Y Lê Chi Đạo. Nhưng là, đối với cái kia chưa đã gặp mặt, chỉ là ở phụ thân trong miệng nghe được quá đôi câu vài lời ở lão sư trong miệng nghe qua điểm điểm miêu tả trưởng môn sư tổ hắn thật sự là có chút sợ hãi làm hắn cái này tuổi hải tử có chút sợ hãi không chiếm được yêu thích sợ hãi tô hòa nhìn ra liêu cảnh thấp thỏm bất an cười sờ sờ hắn đầu yên tâm người trưởng môn sư tổ không phải một cái quái lão nhân vẫn là man hòa ái thật sự liêu cảnh có chút không tin bởi vì ở hắn lão sư tô hòa miêu tả chung Trưởng môn sư tổ chính là một cái tính trẻ con quái lão nhân, thích mị thực lao thao thiết, đặc biệt tính trẻ con, nhưng là cũng phi thường bình dị gần úi. Nhưng là ở phụ thân hắn đôi câu vài lời miêu tả chung, trưởng môn sư tổ lại là một cái nghiêm túc, không chút cầu thả, hơn nữa ở trung y thượng thật sự phi thường có tạo nghệ một vị người tài ba. Hắn hình tượng vô cùng cao lớn, ở bọn họ này đó quỷ y đi hay môn đệ tử trung, thật giống như là thần minh giống nhau cao cao tại thượng. Không thể xâm phạm. Hoàn toàn không giống nhau hai loại cách nói, làm liêu cảnh chính mình có chút mơ hồ, thả không biết làm sao. Tô hỏa không có quá nhiều giải thích, đợi lát nữa nhìn thấy sư phụ lúc sau, liêu cảnh chính mình cũng liền sẽ đã biết. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Tô hỏa kéo liêu cảnh tay, hướng tới kia hở khép môn đi qua. Nàng vừa đi một bên hít vào một hơi, cao giọng hô, sư, phụ, ta, hồi, tới. Nàng thanh em lôi kéo cực dài, trung khí mười phần, dường như muốn xuyên thấu tận trời giống nhau. Trong viện ngồi lâm huyền thanh vốn dĩ ở hiếp mắt nghỉ ngơi, trong tay bưng một cái chén trà, bất thình lình tiếng la, làm hắn nhịn không được tâm thần nhảy dựng. trên tay run lên, thiếu chút nữa liền đem chén trà đánh nghiêng trên mặt đất. Nha đầu này, lâm huyền thanh bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn quay mặt đi, vừa vặn đụng phải lôi kéo liêu cảnh gửi khanh khách đi vào tới Tô Hòa. Người nhà đầu này, kêu lớn tiếng như vậy là muốn hại chết sư phụ ngươi A. Lâm Huyền Thanh nổi trận lôi đình mà quát. Ngay từ đầu, vốn là bạch đi, đi lão giả, trong viện bách thảo tươi tốt, như thế như vậy tuyệt đẹp tiên khí bức họa cuộn tròn. Nhưng là bị Lâm Huyền Thanh như vậy vừa uống, cái gì tiên nhân khí chất đều bị phá hư, như vậy một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn cũng nhanh chóng vỡ thành cắt bã. Bất quá Lâm Huyền Thanh nổi trận lôi đình lại là làm bị Tô Hỏa lôi kéo tay nhỏ liếu cảnh, nhịn không được co rúm lại một chút, cái này còn tuổi nhỏ liền lộ ra không thuộc về cái này tuổi thành thuộc ổn trọng hài tử, lúc này, lại biểu lộ ra nhút nhát biểu tình. Hắc hắc, sư phụ, đã lâu không thấy lạc. Tô Hỏa cười tủm tỉm hướng Lâm Huyền Thanh vẫy tay. Nhìn Tô Hỏa như vậy biểu tình, Lâm Huyền Thanh cũng thật sự là cái gì khí đều sinh không đứng dậy, hung hăng mà mắt trợn trắng. Một lần nữa ngồi trở lại ghế mây đi lên. Ngồi xuống lúc sau, hắn cầm lấy chén trà, áp một miệng trà, mới chép chép miệng, liếc xéo Tô Hòa, như thế nào? Ở dưới chân núi nhật tử còn hảo quá sao? Miễn cưỡng miễn cưỡng, đương nhiên so ra kém ở sư phụ bên người thời điểm tới tự tại lạc. Tô Hòa cười hì hì thấu đi lên, một chút cũng không đỏ mặt mà nói. Đối với Tô Hòa trả lời, Lâm Huyền Thanh vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng cũng biết nha đầu này đại khái là ở vớt mông ngựa, nhưng là nhịn không được nghe thoải mái a. Tâm tình không cấm hào lên, Lâm Huyền Thanh lúc này mới đem ánh mắt đặt ở đi theo Tô Hòa cùng nhau tới rồi hắn trước mặt liêu cảnh trên người. Đột nhiên nhìn đến chỉ ở trong lời đồn nghe qua trưởng môn sư tổ đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người, liêu cảnh tiểu thân mình nhịn không được run lên một chút. Vừa lúc lúc này Tô Hòa lại buông ra hắn tay đi tìm ghế nhỏ, hắn một mình một người đứng ở nơi đó. Bị trưởng môn sư tổ ánh mắt quét đến có chút sợ hãi. Lâm Huyền Thanh nheo lại đôi mắt đánh giá trước mặt tiểu tử này, hừ hừ không nói gì. Nhưng là hắn ánh mắt thật sự là quá có lực các bách, tốt xấu trước mặt đứng cái này vẫn là liêu cảnh, nếu là thay đổi hài tử khác, đã sớm bị dọa khóc. Cách trong chốc lát, Tô Hòa cũng cầm ghế nhỏ chạy về tới. Nàng đem ghế đặt ở trên mặt đất, chính mình trước ngồi xuống, sau đó lại lôi kéo liêu cảnh, cười tủm tỉm mà nói, ngồi đi ngồi đi. Có lao sư tại bên người, liêu cảnh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng có chút do dự, lại vẫn là bị tô hòa lôi kéo ở trên ghế ngồi xuống. Nhìn đến liêu cảnh bởi vì chính mình cố tình ánh mắt, tuy rằng có chút sợ hãi, lại vẫn là kiên trì ở đấy lòng kia phân kiên cường, đối này Lâm Huyền Thanh vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. hắn thu hồi ánh mắt, lười biếng mà dựa vào ghế mây thượng, không nhanh không chậm hỏi, đây là ngươi ở trong điện thoại mặt cùng ta nói cái kia tiểu tử. Ân. Tô Hòa gật gật đầu, tên của hắn gọi là Liêu Cảnh. Liêu Cảnh lâm huyền thanh lặp lại một lần, đôi mắt lại là nheo lại, nhìn không ra hỉ nộ. Không biết trưởng môn sư tổ có phải hay không thích chính mình Liêu Cảnh, không cấm cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏng. Tô Hòa lúc này kéo Liêu Cảnh một phen, hắc, Liêu Cảnh, tiêu sư tổ A. Liêu Cảnh lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì thấp thỏng, thế nhưng đều còn không có mở miệng gọi người, không cấm có chút hoảng loạn đội vàng hô một tiếng, sư, sư tổ. Lâm huyền thanh lại là hừ một tiếng, ta còn không có tán thành ngươi, tiểu hòa cũng còn không có chính thức thu ngươi vì đồ đệ, ngươi vẫn là không cần kêu sư tổ, kêu trưởng môn đi. Như vậy trắng ra nói, làm liêu cảnh nhịn không được đỏ đôi mắt. Nhưng là, tuổi nhỏ hắn trong lòng cũng biết, có lao sư tô hòa châu ngọc ở trước, chính mình liền cũng thành không được làm sư tổ kinh diễm cảm thán thiên tài, phải được đến tán thành. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình, tất nhiên là yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Này, gần là một cái mở đầu, nếu là hắn đã bị cái này nho nhỏ mở đầu cấp đánh ngã, kia hắn muốn bái nhập quỷ y y môn sự tình cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn hít hít cái mũi, mạnh mẽ đem lấy lòng kia phó ủy khuất ý vị đè ép đi xuống, ngoan ngoan ngoan ngoan mà lại hướng Lâm Huyền Thanh hô một tiếng trường môn. Lâm Huyền Thanh híp mắt nhìn liều cảnh. Đáy mắt lại là lướt qua một mặt nhàn nhạt vừa lòng ánh sáng. Tô Hòa ở một bên nhìn không nói gì, này đảo không phải nàng lánh khốc vô tình linh tinh, mà là nàng rõ ràng, kỳ thật sư phụ vẫn là rất vừa lòng liêu cảnh, chỉ là thiếu niên đắc trí, tất nhiên sẽ sinh ra một ít không cần thiết kiêu ngạo. Nghĩ đến, sư phụ muốn đồng ý liêu cảnh bái nhập môn trung phía trước, vẫn là sẽ hảo hảo gõ một phen. Cái này quá trình dài ngắn, chủ yếu chính là xem liêu cảnh biểu hiện. đương nhiên ở cái này trong quá trình nếu liêu cảnh xuất hiện một tia lùi bước lâm huyền thanh khẳng định liền sẽ từ bỏ hắn quỷ y yề môn yêu cầu chính là có thể tại đây điều đại đạo thượng kiên định bản tâm quyết chí tiến lên người mà sẽ lùi bước sẽ nhút nhát sẽ vứt bỏ người là tuyệt đối không cần như vậy lâu dài tới nay ở chung tô hỏa vẫn là rất thích đứa nhỏ này hy vọng hắn có thể chân chính ở trên con đường này đi xuống đi được đến sư phụ tán thành có một cái mở đầu Lâm Huyền Thanh liền tạm thời đem Liêu Cảnh sự tỉnh phóng tới một bên, bắt đầu nào muốn Tô hỏa cho hắn nấu cơm ăn. Tô Hòa nhìn tính trẻ con sư phụ thập phần bất đắc dĩ, vén tay háo lên, tiến phòng bếp đi. Mà Liêu Cảnh ngồi ở ghế mây thượng chép chép miệng, thèm lâu như vậy miệng, cuối cùng là có thể được đến giải phóng lạc. Một năm chín dược phố. ăn cơm xong lúc sau, Lâm Huyền Thanh liền lôi kéo Tô Hòa tới rồi dược phố phía trước. Hắn vẻ mặt đau lòng. Nước mắt lưng tròng mà chỉ vào biên góc một gốc cây hồng cảnh thiên, thẳng tắp hướng Tô Hòa ồn ào nói, Tiểu Hòa, ngươi mau đến xem xem này cây hồng cảnh thiên là như thế nào lạ. Ta cảm giác ngươi đi rồi lúc sau, nó trạng thái liền vẫn luôn không phải thực hảo, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, đều là nào đạt đạt, cũng là đau lòng chết ta. Tô Hòa theo sư phụ ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn lại, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Nga, nguyên lai là này cây hồng cảnh thiên. Hồng Cảnh Thiên là trung thảo dược trung tương đối chân quý một loại, ngay tại chỗ vị tới nói, cùng nhân xâm so sánh với, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Ở Trung Quốc cổ đại đệ nhất bộ y học điển tịch thần nông thảo Mộc kinh trung, liền đem Hồng Cảnh Thiên liệt vào dược trung thượng phẩm, dùng Hồng Cảnh Thiên lúc sau, khinh thân ích khí, bất lao duyên niên, không độc nhiều phục, lâu phục không đả thương người. Có thể bổ thận, dùng thuốc lưu thông khí huyết dưỡng huyết, chủ trị quanh thân mệt mỏi, ngực buồn chờ. Còn có lưu thông máu cầm máu, thanh phổi khỏi ho, giải nhiệt, cũng ngăn mang hạ công hiệu. Về Hồng Cảnh Thiên ghi lại, ở bốn bộ y lì đi điển cùng bản thảo cương mục chung cũng đều có ghi lại. Nhưng là Hồng Cảnh Thiên tuy rằng chân quý, nhưng là lại không có cái loại này phi thường hiếm thấy nông nỗi. Trên thực tế, Hồng Cảnh Thiên chủ yếu phân bố địa phương đều là ở cao nguyên mảnh đất, mà này Thúy Vân Sơn hiển nhiên liền không tính là là cái gì cao nguyên mảnh đất cho nên Lâm Huyền Thanh dược phố bên trong này cây hồng cảnh thiên có thể sinh tồn xuống dưới, kỳ thật là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Lâm Huyền Thanh nơi này chân quý dược thảo không ít, nhưng là sở dĩ sẽ coi trọng này một gốc cây hồng cảnh thiên, chính là Lâm Huyền Thanh hy vọng thông qua này cây hồng cảnh thiên, nghiên cứu ra có thể ở phi cao nguyên mảnh đất gieo trồng hồng cảnh thiên biện pháp. Hiện tại vẫn luôn sinh trưởng rất khá hồng cảnh thiên, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Lâm huyền thanh tự nhiên là đau lòng được ngay. Kỳ thật này cây hồng cảnh thiên có thể ở cái này địa phương sinh tồn xuống dưới, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn hoặc là kỳ tích linh tinh, chân chính nguyên nhân kỳ thật chính là tô hỏa Là tô hỏa dùng sinh linh chi khí cứu này cây hồng cảnh thiên, mới làm này cây hồng cảnh thiên có thể tại đây dược phố sinh tồn xuống dưới. Mà này cây hồng cảnh thiên hiện tại sẽ xuất hiện vấn đề nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Ở trải qua trường kỳ Tô hỏa sinh linh chi khí chăm sóc sau, đột nhiên mất đi loại này dốc lòng chăm sóc, ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng là tới rồi sau lại, tự nhiên liền biểu hiện ra một ít vấn đề. Tô hỏa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lúc này, nàng liền bắt đầu hoài niệm chính mình kiếp trước trong cơ thể cái kia càn khôn không gian, tự thanh nhất thể, linh dược thành phiến linh khí dư thừa cũng là khó có thể tưởng tượng trình độ. Quả nhiên! Có được đều sẽ không quý trọng, chỉ có mất đi mới hối hận không kịp.